sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 101, nan đề của Diệp gia hai. Lời còn chưa dứt thì hai người liền nhìn thấy Diệp Huyền bước từ trên xe xuống, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh không dễ phát giác, thậm chí còn mang theo chút chán ghét. Ô, hóa ra là Diệp Huyền thiếu gia đã trở về. Hạ nhân của Diệp gia không có bất kỳ người nào không biết tên phế vật của Diệp Huyền. Tin tức về tử võ hồn và phế mạch đã sớm biến hắn trở thành trò cười của Thanh Sơn trấn chuyện này cũng dẫn tới việc hộ vệ diệp ra thường xuyên chăm chọc kiêu khích diệp huyền, không hề có nửa điểm thái độ cung kính dành cho thiếu gia. đám người kỳ linh đi theo bên cạnh diệp huyền đều nhíu mày, đưa xe ngựa tới thịnh mã hành trả đi. đây là giấy thuê. diệp huyền cũng không nhìn hai tên đó, lấy ra một tờ giấy, vừa đi vào bên trong vừa nói: ha ha, ngại quá huyền thiếu gia, hai người chúng ta còn phải đứng đây hộ vệ, xe ngựa này kính xin huyền thiếu gia tự mình đi trả đi ạ. hai tiền hộ vệ cũng không cầm lấy tờ giấy thuê, nói với giọng điệu không quan tâm. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, quay đầu, lạnh lùng nhìn hai người nọ một cái. Ha ha, bận sao? Lúc trước hai người nọ rõ ràng bỏ cửa chạy đi đâu mất bây giờ còn nói là bận, rõ ràng là không thèm quan tâm tới thiếu gia như hắn. Chẳng rõ tại sao, bị Diệp Huyền nhìn chằm chằm như vậy, hai người kia đột nhiên rung mình một cái, giống như bị viễn cổ mãnh thú nhìn vậy, trong lòng không hiểu sao đột nhiên có cảm giác hốt hoảng. Tờ giấy thuê này, các người muốn trả thì trả, không muốn trả cũng phải trả, bằng không thì mau cút đi cho ta nhét tờ giấy thuê vào ngực của đối phương, Diệp Huyền lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người đi vào bên trong phủ đệ. Hai gã hộ vệ rất muốn nói ngươi là cái thá gì ở Diệp gia, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Huyền, một câu cũng không dám nói ra. Hừ. Mấy người Kỳ Linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đau nhìn hai người nọ, lộ ra vẻ khinh thường, theo Diệp Huyền đi vào trong phủ đệ. Đợi mấy người kia đi khuất dạng xong thì hai gã hộ vệ mới run rẩy một cái, trên lưng dị dọa ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên cảm giác ánh mắt của Huyền thiếu gia lại đáng sợ như vậy chứ? Mấy người đi theo Huyền thiếu gia là ai vậy? Ký tức trên người của bọn họ cũng kinh khủng quá. Thôi đi, ta đi trả xe ngựa cho Huyền thiếu gia một chuyến, trả cho rồi, đỡ sinh chuyện. Đi vào bên trong đại viện Diệp gia, Diệp Huyền liền nhíu mày. Bên trong đại viện cư nhiên không có một bóng người, theo như trí nhớ của hắn thì không thể nào có chuyện thế này được. Bình thường mà nói thì nô bộc và người hầu trong Diệp gia không ít, vốn Diệp Huyền muốn sai hạ nhân đưa đám người la chiến đi tới phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại không nhìn thấy bóng người nào, Diệp Huyền cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì rồi? Người đâu hết cả rồi. Đột nhiên, Huyền thức mẫn cảm của Diệp Huyền cảm giác được chút động tĩnh, dường như là phát ra từ đại sảnh của Diệp ra. Vội bước qua đó, nhưng thật không ngờ, bên kia vắng hoe bấy nhiêu thì bên này lại náo nhiệt bấy nhiêu, không ít hạ nhân của Diệp ra đều vây quanh bên ngoài đại sảnh, nhón chân nhìn vào bên trong. Diệp triển hùng, đừng có trưng bộ dạng này ra với ta, Diệp ra ngươi có bao nhiêu cân lượng ta không phải không biết. Hôm nay nhân dịp Vương chấp sự cũng ở đây, ta sẽ nói thật cho ngươi biết, vài trang viên của Diệp gia ngươi hôm nay muốn bán thì bán, không muốn cũng phải bán." Một thanh âm khàn khàn lớn tiếng hét lên, vô cùng cuồng vọng. Đám người Diệp Huyền còn chưa đi tới thì đã nghe tiếng quát tháo của kẻ này. "Lý Hạo Nhiên, ngươi đừng có quá đáng, Diệp gia ta cũng không phải dễ đụng như vậy đâu." Một tiếng hét phẫn nộ quen thuộc vang lên, Diệp Huyền nghe ra đây là giọng của đại bá Diệp triển Hùng của hắn. "Không dễ đụng? Hừ, Diệp triển Hùng ngươi phải nhìn rõ thế cục." Bây giờ không phải là Lý Mộ ta muốn lấy trang viên của ngươi, mà là Vương gia muốn lấy trang viên của ngươi. Ngươi cảm thấy Diệp gia các ngươi có thể giữ được sao?" Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên, mang theo vài phần kinh thường. "Muốn trách thì trách Diệp gia ngươi sinh ra tên phế vật như Diệp Huyền, đắc tội với thiếu gia Vương gia, hoặc là, ta cho ngươi một lựa chọn khác, giao trà con Diệp Triển Vân và Diệp Huyền ra đây, nói không chừng Vương gia sẽ cân nhắc cho Diệp gia các ngươi một con đường sống." Tên lý Hạo Nhân này nói chuyện vô cùng bá đạo, còn mang theo một tia lạnh. Ở phía xa, Diệp Huyền khẽ cao mày, Huyền thức của hắn rất cường đại, thính lực còn nhạy bén hơn cả đám người la chiến. Tự nhiên từ xa vẫn có thể nghe rõ ràng những lời tên Lý Hạo Nhiên kia nói. Lý Hạo Nhiên, chẳng lẽ là gia chủ Lý gia? Diệp Huyền cố gắng nhớ lại, người này cũng là phụ thân của Lý Nguyệt. Thực ra thì trước kia Lý gia đều phụ thuộc vào Diệp gia để kiếm ăn, sở dĩ có thể trở thành một trong hai đại gia tộc khác bên cạnh Diệp gia ở Thanh Sơn Trấn, hoàn toàn là vì quan hệ của hắn và Diệp gia không tệ, thậm chí còn tự xưng là thuộc hạ trước mặt Diệp gia. Vô cùng cung kính khiêm tốn. Lúc trước mình còn nhỏ, tên Lý Hạo Nhiên này thân là gia chủ Lý gia, nhưng nhìn thấy mình cũng phải gọi một tiếng huyền thiếu huyền thiếu, có thể thấy nô tính của gã rất nặng. Không ngờ, Lý gia này hôm nay vừa trèo lên vương gia thì lập tức trở nên cuồng ngạo như vậy, dám gọi thằng tên của Diệp Triển Hùng, còn dám gọi mình là phế vật, khác hoàn toàn với bộ dạng khung núm, cung kính trước kia, điển hình của tiểu nhân đắc chí. Đám người la chiến nghe xong cũng nhíu mày, xem ra Diệp gia này quả thực đang lâm nguy đám người hầu đứng nghe lén ở trước cửa nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, lập tức liu diu tán đi hết như chim sợ cành cong. Vợ vịt như đang quét dọn ở gần đó. La giáo quan, kỷ linh, các ngươi đứng ở bên ngoài đi, một mình ta đi vào. Diệp Huyền ngữ khí bình thản, nhìn không ra tâm tình, đi về phía đại sảnh đang đóng chặt cửa. Huyền thiếu, an toàn của ngươi. Kỷ linh lo lắng nói, Lâm phò thông lĩnh đã phân phó với gã, nhất định phải đi theo bên cạnh Huyền thiếu một tấc không rời, tuyệt đối không được để Huyền thiếu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mình có chết cũng phải bảo vệ cho huyền thiếu an toàn. Yên tâm đi, nơi này là Diệp Gia của ta, ta không tin Lý Gia và Lưu Gia này dám động thủ với ta ở Diệp Gia. Diệp Huyền cười lạnh. Đương nhiên, nếu như bọn họ dám động thủ thì càng tốt, ta sẽ khiến bọn họ có đến chứ không có về. chương 102, So kiêu Ngạo, 1 Trong mắt Diệp Huyền lấy lên hàn quang, có một số người nên dạy dỗ một trận. Nếu Diệp Huyền đã nói vậy thì Kỳ Linh cũng không nói gì nữa, cuống hồ gì bên trong là chuyện nhà của Diệp Gia người ngoài như bọn họ đi vào cũng không thích hợp lắm. Diệp Huyền, chúng ta đợi ở cửa, có việc gì thì ngươi cứ gọi một tiếng. La Chiến cũng cười khẽ nói. Ngay lúc trong phòng đang tranh chấp thì Diệp Huyền đẩy cửa bước vào. Hà hà, đệ này náo nhiệt thật đấy. Diệp Huyền vừa đi vào thì liền mỉm cười mở lời, ánh mắt đảo qua mọi người trong đại sảnh. Trong đại sảnh có không ít người đang ngồi, trong đó trên chủ vị, những nhân vật quan trọng của Diệp gia đều ở đó, không thiếu một ai. Thậm chí những đệ tử đời thứ ba như Diệp Hiên cũng ở đó, tức giận đẩy mặt còn trên ghế dành cho khách thì có gia chủ Lý gia và Lưu gia cùng vài nhân vật quan trọng khác đang ngồi đó với vẻ mặt kiêu ngạo. ở giữa hai đại gia chủ chính là một trung niên nam tử mặc áo màu xám mũi ưng gã bưng tách trà trong tay thoải mái nhàn nhã nhìn đại sảnh đang ồn ào kia ánh mắt thâm độc cười như không cười khiến cho Diệp Huyền cảm thấy kinh ngạc nhất chính là Lý Nguyệt cũng ngồi bên cạnh trung niên nam tử nọ vẻ mặt cao ngạo địa vị dường như cũng không thấp hai phe căm tức nhìn nhau trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng Dương cung bạt kiếm Huyền Nhi người đã trở lại phía trên chủ vị Diệp gia một trung niên nam tử có diện mạo anh tuấn đột nhiên đứng dậy chân mày đang nhíu chặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng mắt hổ rưng rưng phụ thân nhìn thấy người này Tiết hầu Diệp Huyền giật giật cuối cùng cũng kêu lên hai tiếng phụ thân trong ký ức của hắn Diệp triển vân này đối xử với chủ trước của thân thể này rất tốt năm đó tu vi của Diệp Huyền không cách nào tiến thêm chính là Diệp triển vân mang hắn tới Lang Nguyệt Thành khổ cực khẩn cầu rất nhiều luyện hồn sư chữa trị cho hắn phải biết rằng Mặc dù Diệp gia là hào cường ở Thanh Sơn Trấn, nhưng ở Lam Nguyệt Thành thì chỉ là một gia tộc bình thường mà thôi. Luyện Hồn sư bình thường đều lãnh ngạo, ngay cả tam đại gia tộc bọn họ cũng chưa chắc đã quan tâm, há lại để ý tới một đệ tử Diệp gia. Diệp triển vân nghĩ hết mọi cách, đau đớn cầu xin, không sợ chịu nhục, cuối cùng mới khiến cho mấy tên luyện Hồn sư kia tiến hành chẩn đoán cho Diệp Huyền. Kết quả cuối cùng chẳng những không thể chẩn đoán ra được gì, lại còn cho ra kết quả từ võ hồn, phế mạch, khiến cho hắn trở thành trò cười của Lam Nguyệt Thành. Nhưng Diệp Triển Vân cũng không vì huyện này mà có chút bất mãn gì với Diệp Huyền, mà còn quan tâm nhiều hơn trước. Đối với vị phụ thân này, Diệp Huyền trước kia vẫn có cảm tình sâu đậm. Kêu lên hai tiếng phụ thân này, Diệp Huyền cảm giác trong đầu mình một mảnh không minh, có một loại cảm giác ấm áp dễ chịu. Hắn biết rõ, tới tận lúc này, linh hồn của Diệp Tiêu Giao hắn mới triệt để hòa làm một với linh hồn của Diệp Huyền, hợp là một thể, không còn khoảng cách và ngăn trở nào nữa. Trong đại sảnh... Bởi vì sự xuất hiện của Diệp Huyền mà nháy mắt có rất nhiều ánh mắt bắn về phía hắn, nhưng ánh mắt này mang theo đủ loại. Diệp Huyền, trong đó có một ánh mắt mang theo vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, chủ nhân của ánh mắt kia chính là Lý Nguyệt, ở tinh huyền học viện, nàng hãm hại Diệp Huyền không thành, cuối cùng lại mang theo nhục nhã, không còn mặt mũi gặp người khác, bị ép phải nghỉ học, đã trở thành một trò cười trong tinh huyền học viện và cả gia tộc. Cũng may vương gia cũng không vì vậy mà phứt bỏ nàng, hôm nay nàng sắp gà vào Vương gia. Địa vị trong gia tộc cũng chỉ thua mỗi mình phụ thân Lý Hạo Nhiên. Mấy ngày này, nàng nhìn Lý ra và lưu ra được vương gia trợ giúp, đánh cho Diệp Gia rất xuống tới mức này, trong lòng sinh ra một loại khoái cảm biến thái nói không nên lời. Nhưng trong lòng nàng vẫn hận Diệp Huyền, đối hận này chưa bao giờ biến mất. Thậm chí ngày càng mãnh liệt, nàng muốn khiến cho Diệp Huyền hối hận, hối hận vì những gì hắn đã gây ra. Hừ, tiện phế vật này, ngươi còn dám trở về, nhìn xem gia tộc đã bị ngươi hại thành thế nào rồi. Đúng lúc này một tiếng quát tháo lạnh lùng vang lên trên chủ vị Diệp gia có một trung niên nam tử lên tiếng trong mắt lóe ra lãnh quang người này chính là nhị bá Diệp triển đường của Diệp Huyền cũng là phụ thân của Diệp Vân nhị ca người nói ai là phế vật phụ thân của Diệp Huyền là Diệp triển vân tức giận lên tiếng tam đệ đừng trách nhị ca không để tình chuyện của Diệp gia chúng ta tất cả mọi người đều biết là do Diệp Huyền gây họa ở Tinh Huyền Học Viện nên mới chọc giận vương gia ở Lam Nguyệt Thành nếu như không phải Diệp Huyền thì đâu sinh ra nhiều chuyện như vậy. Diệp triển đường lạnh lùng mở miệng, ha ha, ngươi chính là Diệp Huyền. Đột nhiên, trung niên nam tử ngồi ở giữa chia chủ lưu gia và lý gia cũng mở miệng, đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một người chết. Cháu ở đâu đang sổ vậy? Diệp Huyền thản nhiên nói, ngươi. Trung niên nam tử biến sắc, ánh mắt trầm xuống. Tiểu súc sinh miệng lưỡi cũng gây gớm lắm, ta chính là Vương Điền, thốc thúc của Vương Việt, chính ngươi đánh đệ tử Vương gia ta lại còn dùng âm mưu quỷ cái khiến đệ tử vương gia ta bị đuổi khỏi tinh huyền học viện tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn lại độc ác như vậy quả thực là thiên ly khó dung là đệ tử vương gia các ngươi phế vật không biết tự kiểm điểm bản thân đi tìm gái điếm còn trách lên đầu ta vương gia các ngươi lễ nào ai cũng mặt dày như ngươi sao diệp huyền là ngươi hãm hại vương việt có gan làm lễ nào không có gan thừa nhận lý nguyệt hét lên âm thanh âm độc nàng thật sự không nhịn được nữa ngữ khí cao cao tại thượng của diệp huyền khiến cho nàng nghe thấy đều cảm thấy hận ý tràn ngập trong lòng À, hóa ra là đương sự Lý Nguyệt ngươi cũng ở đây. Diệp Huyền cười khẽ một cái. Đây là những việc mà ngươi và Vương Việt làm khẩu vị hơi nặng một chút, bị nhốt một chỗ cùng mấy tên nam nhân lõa thể có làm nhục uy nghiêm Vương ra một chút. Nhưng mấy chuyển riêng từ này ta sẽ không nói ra trước mặt mọi người đâu, ngươi yên tâm đi. Ngươi! Lý Nguyệt biến sắc, trong lòng hận không thể băm vằm Diệp Huyền ra, nàng miễn cưỡng ngăn cơn tức giận, quán đọc nói. Một tên phế vật, chỉ giỏi mồm mép, sợ là ngươi không biết. Bởi vì ngươi mà diệp ra các ngươi đã sắp tiêu đời rồi, ngươi ở lại tinh huyền học viện thì ta không làm gì được ngươi, ngươi dám trở lại thanh sơn chấn, không bao lâu nữa ta sẽ khiến ngươi trở thành một cái sắc thối, còn ta, sẽ trở thành con dâu của vương gia. chương 103 Sau so kiêu ngạo, 2 Chật chật, ta có phải phế vật hay không thì tạm thời không nói tới, bất quá ta thật sự bội phục tấm lòng của vương gia. Một gái nữ nhân dầm đãng lộ thân thể trước mặt bao nhiêu giáo sư và học viên. Ở cùng với một đám nam nhân lõa thể mà Vương gia vẫn nguyện ý tiếp nhận thì Diệp Huyền ta thật sự bội phục, chẳng trách khẩu vị của Vương Việt lại đặc biệt như vậy, hóa ra người Vương gia các người cũng như vậy. Trong lời nói của Diệp Huyền mang theo gai, đám người Vương Điển lập tức biến sắc, xúc sinh, ngươi dám sỉ nhục Vương gia ta. Vương Điển đứng lên, tức giận mắng Diệp Huyền. Tiểu tử, đừng có ngông cuồng, hôm nay là ngày chết của ngươi. Lý Hạo Nhiên cũng giận tím mặt, bị Diệp Huyền nói như vậy, sắc mặt của bọn họ đỏ lên Một cỗ sát khí nồng đậm tràn ngập trong đại sảnh Diệp ra. Làm càn, phế Phật, người dám bất kính với mấy người vương điền, còn không mau xin lỗi cho ta. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp triển đường lập tức biến đổi, vội vàng đứng dậy, chỉ trích Diệp huyền. Buồn cười, người khác ở Diệp gia nhục mạ đệ tử Diệp ra ta, lại có người đứng ra bênh vực bọn chúng. Ta lại muốn hỏi một chút, nhị bá, ngươi là người của Diệp gia ta hay là chó của vương ra? Diệp huyền cười lạnh, lời nói lạnh lùng giống như mũi đau sắc bén. Hùng hăng đâm vào trong lòng Diệp triển đường, nhưng vẫn có ly lẽ đường hoàng không thể bắt bẻ. Nói rất hay, nhị ca, ngươi nhiều lần tức giận mắng con ta, rốt cuộc là có ý gì, Diệp triển đường, ngươi còn mang họ Diệp sao? Sắc mặt Diệp triển vân rất khó coi, Diệp triển đường 5 lần 7 lượt mắng con y là phế vật, sao có thể khiến y không giận? Đủ rồi, đều là huynh đệ nhà mình, ở trước mặt người ngoài thế này, quả thực là khiến Diệp gia ta mất hết mặt mũi. Gia chủ Diệp triển hùng rốt cuộc cũng mở miệng, sau đó lạnh lùng nhìn đám người vương điền. Các vị, yêu cầu của các ngươi, thứ cho Diệp gia ta không thể đáp ứng, xin trở về cho Diệp gia chủ, người đã nghĩ kỹ chưa? Diệp gia các ngươi gần một tháng nay đã mất đi một nửa sản nghiệp, nếu còn tiếp tục kéo dài thì ta sợ Diệp gia các ngươi ngay cả chỗ trôn cũng không còn đâu. sắc mặt Vương Điền âm trầm, trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp. Vương Điền, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp triển hùng đứng lên, uy áp của địa võ sư nhất trọng bỗng nhiên chấn áp lên người Vương Điền. Diệp triển hùng, ngươi muốn làm gì? Gia chủ Lý gia Lý Hạo Nhiên và gia chủ Lưu gia Lưu Thiên Kiệt đều đứng dậy, khí thức địa võ sư nhất trọng tàn ra, bảo vệ Vương Điền, sợ Diệp Triển Hùng động thủ. Ha ha ha, Vương Điền chỉ là một tên võ sư nhất trọng, bị khí thức của Diệp Triển Hùng áp chế, sắc mặt lập tức tái đi, gã lạnh lùng đẩy Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt ra, một mình đi tới trong đại sảnh, cười lạnh nói. Diệp gia chủ, chút thực lực đó ngươi cũng đừng lấy ra thể hiện, địa võ sư nhất trọng vương gia ta vẫn còn nhiều, ta dám cam đoan. Điều hôm nay ngươi dám động tới một sợi lông của ta, không tới ba ngày, phù đệ của Diệp ra các ngươi cũng sẽ bị vương gia ta san thành bình địa, một mảnh ngói vụn cũng không còn, ngươi tin không? Ánh mắt vương điền âm độc, thần sắc ngạo nghễ, đây chính là dũng khí của gã, là chỗ dựa để một kẻ thân là võ sư nhất trọng như gã dám bước vào phù đệ Diệp ra ngông cuồng. Sắc mặt của đại bá Diệp huyền thay đổi mấy lần, lát sau vẫn cắn răng bất đắc dĩ thu liễm khí tức, trên mặt lộ ra vẻ chán nản, không chỉ gã. Trên mặt những người khác của Diệp gia cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Đây là uy nghiêm của Tam đại gia tộc, chỉ là một tên võ sư huyền võ cảnh nho nhỏ tới đây, bọn họ lại không dám động thủ, quả thực là mất mặt. Ha ha, Diệp gia cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Điền ngạo khí ngập trời, cười lạnh, "Ta đứng ở đây, cho người Diệp gia các ngươi động thủ với ta, Diệp gia các ngươi dám không?" Một lũ phế vật, hèn nhát. Tất cả mọi người trong Diệp gia siết chặt nắm tay, trong mắt bốc lên lửa giận. Bọn họ đều hận không thể đánh cho tên Vương Điền đó một trận nhưng lại không dám gánh hậu quả về sau. Điền thúc không hổ là cao thủ vương gia, quả nhiên hào khí ngất trời, đơn độc một mình lại có thể chấn nhiếp cho cả Diệp gia không dám vọng động. Lý Nguyệt đứng dậy nịnh nọt, ra sức châm chọc Diệp gia. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì chợt nghe Bóp! một tiếng tát tai giòn dã đột nhiên vang vọng trong đại sảnh. Mọi người chỉ thấy một đạo trường ảnh văng lên, sau đó đánh thẳng lên mặt Phương Điền, đánh cho gã ngã ra đất như một cái bao tải rách. Còn lăn thêm hai vòng dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Diệp Huyền nhẹ nhàng thu tay phải lại, vẻ mặt vô tội nói. Ha ha, đầu năm nay chỗ nào cũng có. Chó sổ đặc biệt nhiều, lần đầu tiên ta nhìn thấy có kẻ chủ động kêu người ta đánh hắn, quả nhiên là khẩu vị của người Phương gia đều tương đối đặc biệt. Âm thanh trong trẻo quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả mọi người đều tróng váng, sợ ngây người. Diệp Huyền cư nhiên thật sự động thủ đánh vương điền. Bọn họ dùng sức rụi mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác, đáng tiếc cay tê quả không phải. Đây, nhất thời Lý Nguyệt sợ ngây người. Đám người Diệp Hiên, Diệp Vân, Diệp Phì đều sợ ngây người, nhị đại cường giả của Diệp gia là Diệp Triển Đường, Diệp Triển Hùng cũng sợ ngây người, hai đại gia tộc Lưu Thiên Kiệt và Lý Hạo Nhiên cũng sợ ngây người, ngay cả Diệp Triển Vân cha của Diệp Huyền cũng sợ ngây người. Trong đầu của tất cả mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ, sao hắn dám? To gan, tiểu tử muốn chết. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt là người đầu tiên hồi phục tinh thần, đột nhiên gầm lên một tiếng, hai người vội vàng đỡ tên Vương Điền đang ngã chồng vó kia dậy, vẻ mặt tức giận. Một tắt này của Diệp Huyền đánh vừa vang vừa giòn, phát nghi Huyền khi võ sĩ nhất trọng của hắn rất tinh tế, dù Vương Điền một thân tu vi võ sư cũng bị đánh cho đầu óc tròn váng, miệng ưa máu tươi, nửa bên mặt nhanh chóng sưng vù lên giống như cái đầu heo, dạng cũng văng mất vài cái. Vương Điền đại nhân, người không sao chứ? Hai người lý hạo nhiên sợ hãi quan tâm hỏi han. Người dám đánh ta, người dám đánh ta. Vương Điền không để ý tới sự quan tâm của hai người kia, run rẩy dơ tay chỉ về phía Diệp Huyền, tức giận tới mức cả người run run. Đầu óc choáng váng. chương 104, cái gọi là vì gia tộc. 1. Gã không dám tin tên Diệp Huyền kia thật sự dám động thủ với mình. Nếu không phải lúc ấy gã không có nửa điểm phòng bị thì thân là võ sự nhất trọng như gã cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Tới bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Trong mắt của gã lóe ra quang mang oán độc, ánh mắt kia giống như ác lang, bén nhọn như lệ quỷ, tràn đầy bạo ngược và ác độc. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền. Diệp Huyền, người dám ra tay đánh vương điền quản sự, Làm càn ai cho ngươi động thủ? Trên bàn của Diệp gia cũng vang lên một tiếng quát tức giận, là vài tên trưởng lão của Diệp gia và Diệp truyền đường, sắc mặt bọn họ đỏ lên, trong mắt có vẻ sợ hãi, sợ hãi vì hành động của Diệp Huyền, sợ phải rước lấy lửa giận của Vương gia. Vương gia dễ chọc như vậy sao? Diệp Huyền đây là muốn đẩy Diệp gia vào hố lửa. Nửa ngày sau, Vương Điền Rốt Cuộc cũng hồi thần, "Tiểu Súc Sinh, ngươi tiêu rồi, ngươi biết không? Ngươi tiêu rồi, chẳng những ngươi, Diệp gia các ngươi đều tiêu rồi, tiêu chắc rồi." ta muốn diệt ra các ngươi chết không tử tế. Vương Điền thở hồng hộc, nói năng lộn xộn, sỉ nhục, bị tát một cái ngay trước mặt mọi người như vậy. trong lòng Vương Điền ngoại trừ oán độc ra thì còn hận không thể tìm một cái hố chui vào. Gã Đường Đường là quản sự của Vương gia, lớn tới như vậy còn chưa từng mất mặt như vậy lần nào, quả thực là một lần khiến cho tôn nghiêm mấy chục năm của gã đều mất hết. Bất giận, kính xin Vương Điền quản sự bất giận. hiểu lầm, trong chuyện này nhất định có chút hiểu lầm gì đó. Tiểu hai tử không hiểu chuyện. Kính mong Vương Điền quản sự đừng trách, một vài trưởng lão của Diệp ra vội vàng mở miệng giải thích, thần sắc kinh hoàng, trong đó mấy người Diệp triển đường thì trực tiếp quay sang trách mắng Diệp Huyền, xúc sinh, còn không mau quỳ xuống cho ta, mau quỳ xuống xin lỗi cho ta, ngươi có biết mình đã làm gì không? Mấy người liên tục cấm lên, không ngừng cười làm lành với Vương Điền, trong lòng càng không ngừng mắng mỏ, tên phế Phật Diệp Huyền Điên rồi sao, dám to gan động thủ với Vương Điền bây giờ ta thật sự tin là tên phế vật này làm giằng làm bậy ở Tinh Huyền Học Viện rồi to gan lớn mật quả là to gan lớn mật phế vật này chọc ai không chọc lại đi chọc tới Vương gia thật là gia tộc quá bất hạnh sinh ra tên phế vật thích gây họa như vậy Diệp Huyền thản nhiên quét mặt nhìn mọi người những kẻ mở miệng này có nhị Bá Diệp gia Diệp triển đường có nhị cô Diệp triển linh của hắn cũng có vài vị trưởng lão trong tộc hắn cười lạnh ánh mắt bình tĩnh đây là thứ gọi là gia tộc đây sao vừa rồi là tên ngu ngốc này kêu Diệp gia chúng ta động thủ Ta chỉ thỏa mãn tâm nguyện của hắn mà thôi, chẳng lẽ sai sao? Cả đám các ngươi kinh hoàng như vậy, là do đang sợ hãi sao? Chỉ là một tên hạ nhân của vương gia mà đã dọa cho các ngươi sợ mất hồn như vậy rồi sao? Tôn nghiêm của gia tộc các ngươi ném đi đâu hết rồi? Diệp huyền hỏi liền mấy câu, thanh âm ngày càng lạnh lẽo, giống như một tiếng trống, hung hăng đánh vào trong lòng mọi người, khiến nội tâm chấn động. Can quấy, Diệp huyền, ngươi nhiều lần mang nguy cơ tới cho gia tộc là có dụng ý gì? Hôm nay không bắt ngươi lại thì mặt mũi của Diệp gia ta biết để ở đâu? Quỷ xuống cho ta. Diệp triển đường đứng bật dậy, đi về phía Diệp Huyền, toàn thân phát ra sát khí bén nhọn, khí tức của địa võ sư nhất trọng khiến cho người ta sợ hãi, giống như một ngọn núi lớn, hung hăng đè nặng lên Diệp Huyền. Bị nói thẳng cõi lòng khiến cho Diệp triển đường thẹn quá hóa giận. Ở Diệp gia trong những đại nhân vật đời thứ hai thì Diệp triển đường là người duy nhất có tu vi địa võ sư nhất trọng ngang với gia chủ Diệp triển hùng. Ngoài ra Diệp gia cũng chỉ có một vị trưởng lão khác là địa võ sư nhất trọng. Phụ thân, đều tại kẻ này, hại gia tộc gặp phải nguy cơ, nếu như không phải hắn thì Diệp Gia ta sao có thể rơi vào tình cảnh thế này? Nhị cữu, Diệp Vân nói không sai, nếu như không phải Diệp Huyền ở tinh huyền học viện ngang ngược cản rỡ, chọc giận Vương Việt thì Vương Gia sao lại đối phó với Diệp Gia ta? Hơn nữa hắn chẳng những đắc tội Vương Việt mà còn đánh gãy hai chân của chu ngạn của Chu Gia, may mà Chu Gia không động thủ với chúng ta, người như vậy, ở lại gia tộc cũng sẽ gieo họa mà thôi. Trong hàng tiểu bối, Diệp Vân và Diệp Phỉ cũng đứng dậy lớn tiếng chỉ trích. Diệp triển đường, ngươi muốn làm gì? Diệp triển vân vội vàng đứng chắn trước mặt Diệp Huyền, nghiêm giọng quát lên: Tam đệ, ngươi tránh ra cho ta. Phế vật này lãng phí quá nhiều tài nguyên của gia tộc, lại còn mang tới nhiều phiền toái cho gia tộc. Không chừng trị hắn thì Diệp gia ta sẽ bị đẩy vào vực sâu. Nếu như ngươi không tránh ra thì đừng trách nhị ca ta vô tình. Diệp triển đường, muốn động tới con ta thì trừ phi ngươi vượt qua xác của ta. Diệp triển vân lạnh giọng quát lên, thân hình không tính cao lớn gắt cao chắn trước mặt Diệp Huyền giống như có thể chống được cả bầu trời. Tam đệ, đây là ngươi tự dước lấy. trong mắt Diệp triển đường lộ ra hàn quang, tay phải lóe lên huyền khí dọa người. ngươi cho rằng ngươi vẫn là đệ nhất thiên tài của Diệp gia khi xưa sao? Không, ngươi cũng giống như con trai ngươi, chỉ là phế nhân. cút ra cho ta. huyền khí cường hãn tuôn ra ảo ạt như nước, điên cuồng đánh tới chỗ Diệp triển vân và Diệp huyền. dừng tay cho ta. đúng lúc này, gia chủ Diệp triển hùng đột nhiên gầm lên một tiếng, lao vào giữa hai bên, chặn lại đòn tấn công của Diệp triển đường sắc mặt Diệp triển đường trầm xuống. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho hai tên phế vật mang tới phiền toái cho gia tộc hay sao? Ta làm gì sao? Ta đang muốn hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng. Diệp triển hùng nổi giận đùng đùng. Ha ha, hay cho một bức huynh đệ tình thâm. Thanh âm âm trầm của Vương Điền vang lên, tràn ngập quán độc. Diệp triển hùng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sau Diệp Huyền ra thì chuyện ngày hôm nay ra sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện cũ, bằng không. Diệp ra các người đợi tới ngày võ giả vương ra ta đạp nát cửa chính nhà các người đi, sắc mặt của tất cả người trong Diệp ra đều trầm xuống. Vương ra thế lực mạnh mẽ, băng vào Diệp ra quả thực không thể đắc tội nổi. Tên phế Phật Diệp huyền này, sớm biết con thỏ đế chết tiệt này sẽ gây ra chuyện như vậy thì để hắn chết sớm cho rồi. Có người của Diệp ra âm thầm chửi mắng, chương 105 linh Nam, cái gọi là vì gia tộc, hay. Nhưng có người vẻ mặt bất khoát, hai tay siết chặt, mặt nghẹn đỏ lên, tên vương điền này nhiều lần sỉ nhục. Thân là đệ tử Diệp gia, bọn họ đều nghẹn lửa giận trong lòng, hận không thể đánh cho gã một quyền. Sắc mặt Diệp Triển Hùng liên tục đổi màu, cuối cùng tức giận nói: "Vương Điền quản sự, lúc trước hẳn là có chút hiểu lầm, tiểu hài tử khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện, kính xin Vương Điền quản sự đại nhân lượng thứ, đừng chấp nhặt với hắn làm gì." Hiểu lầm, không hiểu chuyện. Vương Điền cười lạnh, "Nói vậy là Diệp gia chủ ngươi rót cuộc vẫn quyết định bảo vệ tên tiểu tử này sao?" Ánh mắt của gã đầy vẻ oán độc. Dù là ai cũng không thể nghi ngờ hận ý của gã đối với Diệp Gia. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt đứng một bên trong thấy thì trong lòng càng vui hơn. Mấy ngày nay hai nhà Lý, Lưu được Vương Gia ủng hộ, dù có cố gắng tới mấy cũng chỉ mới thâu tóm được một nửa sản nghiệp của Diệp Gia. Một nửa còn lại có làm cách mấy cũng không đoạt được. Đấy là bởi vì Vương Gia một mực không dốc hết toàn lực để giúp. Hôm nay Diệp Gia đã hoàn toàn đắc tội Vương Điền. Xem ra ngày tàn của Diệp Gia cũng không còn xa rồi. Một khi Diệp gia triệt để sụp đổ thì tới lúc đó Thanh sơn Trấn sẽ trở thành thiên hạ của hai nhà bọn họ. Điền Dục nói không sai. Lý Nguyệt ngoan độc đi lên, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Diệp gia chủ, sau Diệp Huyền gia thì Diệp gia các ngươi vẫn còn đường sống, bằng không thì sẽ chết chắc. Đại ca, nên bỏ thì bỏ, chẳng lẽ ngươi muốn vì một tên phế vật mà liên lụy cho cả Diệp gia hay sao? Diệp triển đường cũng lạnh giọng quát, sắc mặt Diệp triển hùng dối rắm quay đầu nhìn Diệp Huyền, vừa nhìn một cái, gã liền phễ giật mình chỉ thấy người khởi sướng sự tình là Diệp Huyền thì hồn nhiên một bộ không sai thì không sợ hãi, gương mặt bình tĩnh ung dung, khóe miệng ẩn ẩn mang theo chút ý cười như có như không, lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra trong lại sảnh. Vẻ mặt này giống như đang xem một lũ khỉ diễn trò tấu hài vậy. Còn đôi mắt của hắn thì trong suốt sáng ngời, hồn hậu thâm trầm, thâm thúy như cả bầu trời đêm, khiến cho Diệp Triển Hùng có cảm giác thâm sâu khó dò, không thể nào đoán giò. Thân thể của gã đột nhiên chấn động, trong nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Diệp Huyền không phải chỉ có thể đả khai nhất mạch Huyền đạo sao? Lúc trước một mực xếp chót ở Tinh Huyền Học Viện, tại sao hôm nay lại có thể hô phong hoàn vũ, đánh cho Vương Việt của Vương gia một trận tơi tả, lại còn khiến cho gã bị Tinh Huyền Học Viện đuổi học. Thậm chí từ miệng con trai Diệp Hiên của gã còn nghe được tin Diệp Huyền còn đánh cho Chu Ngạn của Chu gia một trận nữa. Nhiều ngày không gặp, lẽ nào trên người hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Bất quá, đã đắc tội Vương Việt của Vương gia, còn đắc tội với Chu Ngạn của Chu gia. Một mình Vương gia đã khiến cho Diệp gia muốn suy tàn. Nếu như thêm chu ra ra tay thì chỉ sợ Diệp ra thật sự không xong rồi, vì một đệ tử mà liên lụy toàn bộ gia tộc, có đáng không? Nhưng Diệp Huyền Du sao cũng là đệ tử Diệp ra, nếu sao hắn cho người ngoài thì gia chủ như gã còn để làm gì nữa, nói gia tộc nhưng như vậy căn bản cũng là một sỉ nhục. Trong lòng Diệp Triển Hùng rất băn khoăn, gã là gia chủ, có rất nhiều chuyện cần cân nhắc, trong nhất thời, gã liền do dự. Sao hả? Diệp gia chủ vẫn còn do dự sao? Vì một tên phế vật mà liên lụy cả gia tộc, không đáng đâu. Vương Điền âm lãnh mở miệng, mặc kệ Diệp Triển Hùng có giao diệp huyền ra hay không, gã cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp gia. Nhưng nếu như có thể bắt Diệp Huyền mang về vương gia thì chắc hẳn tộc trưởng và phương việt nhất định sẽ rất hưng phấn. Hơn nữa nhờ vậy thì gã càng có thể đả kích khí thế của Diệp gia, từ nội tâm của bọn họ cho bọn họ một kích. Đại ca, ngươi là gia chủ, chẳng lẽ muốn để Diệp gia chúng ta vì một tên phế vật mà khiến cả gia tộc bị liên lụy sao? Diệp Triển Đường lạnh lùng mở miệng. Nửa ngày sau, Diệp Triển Hùng thở dài, vẻ mặt giãy giụa. Phương Điền quản sự, sao Diệp Huyền cho các ngươi, Vương gia các ngươi có thể đảm bảo không lấy mạng của hắn không? Không được." Ngữ khí của Phương Điền lạnh như băng, nói với vẻ chắc nịch, "Hắn phá hủy thanh danh của Vương gia ta, xỉ nhục uy nghiêm của Vương gia ta, lại còn động thủ đánh ta, hà có thể dễ dàng tha thứ cho hắn." "Đại ca." Ánh mắt của Diệp Triển Vân lạnh như băng, siết chặt hai tay, dám động tới con trai của y thì phải qua ải của y trước. Tràng diện nhất thời căng thẳng. "Ta xem ai dám động tới cháu của ta." Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng như sấm sét truyền tới, đánh vỡ bầu không khí căng cứng này, ầm ầm như sấm rền, chấn cho tất cả mọi người ủ tai biến sắc. là phụ thân, Diệp Triển Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ra ra, gương mặt mang theo nụ cười lạnh của Diệp Huyền cũng hơi giãn ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. sự uy hiếp của vương gia hắn căn bản không để trong lòng. lúc trước sở dĩ hắn không nói lời nào chính là muốn để xem thử bộ mặt thật của thứ được gọi là gia tộc này. không ngờ ngoại trừ phụ thân gia còn có một lão nhân. Chỉ nói một câu thôi đã có thể khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác ấm áp. Ai dám động tới cháu ta? Chỉ một câu vô cùng đơn giản lại trực tiếp nói rõ lập trường của người này, không chút dao động. Diệp lão gia tử. Thân hình của người Lưu Gia và Lý Gia cũng chấn động, đều quay đầu nhìn về phía bên trong đại sảnh. Đã thấy bên trong đại sảnh có một lão nhân mặc võ bảo cất bước đi tới. Khi thấy như Thái Sơn, từng bước từng bước đi tới, có một loại cảm giác sừng sững không thể dung chuyển, đôi mắt như điện, ánh mắt sắc bén mang theo áp bách cực hạn. Khiến cho không khí trong đại sảnh đều bị khuấy đảo, giống như mưa gió kéo tới. Lão nhân có râu dài màu hoa dâm, thân hình cao ngất khôi ngô. Lão vừa xuất hiện ở đại sảnh thì lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác như lực vãn cuồng lan đỉnh thiên lập địa, mang tới áp lực vô cùng nặng nề cho tâm linh của người khác. Lão nhân này chính là gia chủ đời trước của Diệp gia, gia gia của Diệp Huyền, Diệp Phách Thiên. Ở phía sau lưng lão nhân còn có một thiếu niên tuổi chừng 7, 8 tuổi, nháy mắt với Diệp Huyền. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Trường 106, Lão Gia Tử ra tay, 1. Người này là Diệp Linh con trai của tứ thúc Diệp triển chấn của Diệp Huyền, khác với mấy kẻ khác của Diệp Gia, Diệp Linh từ nhỏ đã thích đi theo sau mông Diệp Huyền luôn miệng gọi ca ca ca ca, rất thân thiết. Vừa rồi chính là nó lén lút đi gọi Lão Gia Tử. Phụ thân, không phải người đang bế quan sao? Sao lại ra rồi? Lão Gia Tử vừa đi tới thì Diệp triển hùng lập tức lùi lại đứng một bên. Hừ, nếu như Lão đầu tử ta không ra thì cái nhà này đã bị các ngươi phá hết rồi. Diệp Phách Thiên lạnh lùng quát một tiếng, thì Phách kia lập tức khiến cho đám người Diệp triển hùng không dám hò hè nữa. Lão lạnh lùng nhìn đệ tử đời thứ hai của Diệp gia và một đám tộc lão. Vừa rồi là ai nói muốn giao cháu trai của ta ra? Đám người Diệp triển đường không còn vẻ ngạo mạn như trước nữa, cả đám người khung núm, ánh mắt lé lên, không dám mở miệng. Hừ, đường đường là trưởng bối Diệp gia lại sang ngã tới mức giao con cháu Diệp gia ra, ra để tránh nạn. Ta thấy các ngươi sống bấy nhiêu năm đều sống uổng cả rồi, lát nữa sẽ xử lý các ngươi sau. Sau khi dạy dỗ đệ tử Diệp ra xong, Diệp Phách Thiên chuyển mắt nhìn về phía đám người Lý gia và Lưu gia. "Lý Hạo Nhiên, Lưu Thiên Kiệt, hai nhà các ngươi có tiền đồ thật đấy." Diệp Phách Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dáng vẻ oai hùng, vững chãi như Thái Sơn, đôi mắt sáng ngời hữu thần quét về phía trước như sư tử, trong đôi mắt lộ ra vẻ bá đạo, từ xa đã khiến cho người ta hít thở không thông, khí tức hung hăng bén nhọn lan ra không chút chờ đợi. Thấy ánh mắt của lão gia tử quét tới, đám người của Lý gia và Lưu gia đều câm như hến, không dám lên tiếng. Diệp ra sở dĩ có thể đứng trên Lý Gia và Lưu Gia, trở thành gia tộc lớn mạnh nhất ở Thanh Sơn Trấn cũng là vì có Diệp phách tiên này. Mấy chục năm trước Lão Gia Tử một thân một mình đi tới Thanh Sơn Trấn, lấy thực lực kinh người của mình để tạo ra một mảnh giang sơn, đánh cho Lý Gia và Lưu Gia khi đó không thể làm gì, cường thế lập nên một Diệp Gia khổng lồ, lũng đoạn 6-7 phần buôn bán thảo dược của Thanh Sơn Trấn. Dù tới tận bây giờ, thực lực địa võ sư nhị trọng của Lão Gia Tử vẫn là người mạnh nhất ở Thanh Sơn Trấn này, không ai dám thách thức. Bị Diệp Lão Gia Tử nhìn chăm chăm, ngay cả gia chủ Lý Gia và gia chủ Lưu Gia cũng cảm thấy run sợ trong lòng, đã không còn vẻ kiêu căng hống hách như bàn nậy nữa. Địa võ sư nhị trọng, một khi nổi giận thì đủ để dẹp sạch tất cả những người mà hai nhà bọn họ mang tới. Chỉ có vương điền là ánh mắt vẫn mang theo vẻ ác độc sắc bén, cười lạnh nói. Diệp Lão Gia Tử, bị phòng lớn thật đấy, người nào không biết còn tưởng rằng ngươi là người mạnh nhất Lam Nguyệt Thành đây. Giọng nói của gã chua lét, đầy vẻ châm chọc. Ngươi là ai? Diệp lão gia tử trừng mắt. Vương Điền biến sắc, ta chính là Vương Điền quản sự của Vương Gia, một tên quản sự cũng dám tới đây dương oai diễu võ ở Diệp Gia ta, cút ra ngoài cho ta. Lão Gia Tử quát lạnh, trên mặt chỉ còn vẻ kinh thường. Ngươi, mặt mày Vương Điền tái mét, chỉ vào đối phương nói, Diệp Phách Thiên, đừng tưởng rằng Diệp Gia ngươi thì giỏi lắm, nếu như chọc giận Vương Gia ta, Vương Gia ta mà muốn tiêu diệt các ngươi thì các ngươi chết là cái chắc. Sao hả, còn muốn để ta tự mình động thủ sao? Lão Gia Tử đứng lên. Trong mắt lóe ra hàn quang, không khí trong đại sảnh lập tức hạ xuống, miệng cười lạnh. Diệp Phách tiên ta một thân một mình lập nên cả cơ nghiệp ở thanh sơn chấn này, trải qua không dưới trăm trận huyết chiến sinh tử. Mấy chục năm qua chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào, vương gia người muốn nuốt mất Diệp ra thì cũng phải có bản lĩnh mới được. Quay về nói cho chủ tử nhà ngươi biết, có gan thì vương gia các ngươi cứ tới đây, tại nơi thanh sơn chấn này, chỉ sợ vương gia người có tới mà không có về. Ký Phách! Thực khí Phách! Nghe thấy những lời này của Diệp Lão Gia Tử Trong lòng đệ tử Diệp ra đều chấn động, dâng lên cảm giác nhiệt huyết xôi trào. Thật không hổ là lão tộc trường. Nam Nhi nên không sợ hãi bất kỳ thứ gì, đây mới thực là anh hùng hào kể tích thực. Nếu như cứ sợ trước sợ sau, sợ này sợ nọ thì e là người trong thiên hạ đều sẽ trèo lên đầu mình. Thái độ của lão gia tử so với thái độ của đám người Diệp triển hùng trước đây thì lập tức sinh ra một loại cảm giác hào hùng. Nhiệt huyết hừng hực dâng lên trong lòng mọi người. Tốt, tốt, tốt. Vương Điền liên tục nói ba chữ tốt, tức giận tới mức toàn thân đều phát run. Chuyện ở Thanh Sơn Trấn này vốn là chuyện của Lý gia, Lưu gia và Diệp gia các người, nhưng hôm nay tên tiểu xúc sinh Diệp Huyền này đánh ta, thì đã biến thành việc của Vương gia ta. Vương gia ta nhất định sẽ không bỏ qua, chờ ta hồi bầm lại với gia chủ, sau này nhất định sẽ tiêu diệt Diệp gia của ngươi. Vương Điền tức giận giống to lên, còn chưa cốt, lão gia tử chừng mắt quát lạnh, uy áp địa võ sư nhị trọng đột nhiên áp xuống, khiến cho Vương Điền sợ hãi hai chân run lẩy bẩy, gã cố hít vào một hơi, vùng tay lên, chúng ta đi. Nói xong gã liền cất bước chuẩn bị rời đi, người của Lý gia và Lưu gia cũng nối gót chuẩn bị đi theo Vương Điền. Nhưng đúng lúc này, đợi đã, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng cười lạnh, "Vương Điền, ngươi kéo người chạy tới Diệp gia ta dương oai diễu võ cả buổi, chẳng lẽ cứ vậy mà đi sao? Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ Diệp gia còn muốn giữ ta lại hay sao?" Vương Điền dừng bước, ánh mắt lạnh lùng quay đầu lại, cười lạnh, trong mắt không hề có nửa điểm sợ hãi. Ngay cả lão gia tử Diệp Phách Thiên cũng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Huyền. Lão khí phách thì khí phách, nhưng hiện tại quả thực chưa tới mức phải hạ tử thủ với Vương Điền. Dù sao thì hai nhà hiện tại chỉ mới xung đột ở phương diện buôn bán mà thôi. Dựa theo quy cũ thì nếu như công nhiên động tới quản sự của Vương Gia thì hai nhà sẽ thật sự đối đầu triệt để với nhau. Diệp Gia không sợ Vương Gia, nhưng như vậy không có nghĩa là thật sự có thể đối kháng với Vương Gia. Diệp Huyền, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi gây chuyện còn chưa đủ hay sao? Diệp triển đường rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng lần nữa. Ta muốn làm gì còn chưa tới lượt ngươi quản. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho Diệp triển đường thiếu chút nữa tức học máu, Diệp Huyền cũng không nhìn gã một cái, chỉ lộ ra vẻ mặt không sao cả với lão gia tử, sau đó liền cười lạnh nhìn về phía Vương Điền. Trường 107, lão gia tử ra tay, hay, đương nhiên là không cần giữ ngươi lại, bất quá Vương Điền ngươi tới Diệp ra diệu võ dương oai, nếu như không dạy cho ngươi một bài học thì người khác sẽ cho rằng Diệp ra ta dễ bắt nạt. ha ha ha, Vương Điền nhịn không được mà phá lên cười, tiếng cười bén nhọn trói tay. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói muốn dạy cho ta một bài học, ta chỉ nói một câu, nếu bất cứ kẻ nào trong Diệp gia các ngươi dám động tới ta một cái, thì vương gia ta quyết sẽ sống chết với Diệp gia các ngươi. Lúc trước gã bị Diệp huyền đánh là do gã ngu ngốc, nhưng nếu lần này Diệp ra lại dám động tới gã thì chính là công khai khiêu khích. Nói giống như hai nhà chúng ta thân thiết lắm không bằng. Diệp huyền cười nhạt một tiếng, lạnh lùng quay ra đại sảnh mở miệng. Người đâu, bắt tên vương điền này lại đánh một trận thật mạnh cho ta, sau đó vứt ra khỏi phủ đệ Diệp ra Ngay tại lúc tất cả người của Diệp gia đều ngớ ra không hiểu gì thì chợt nghe bên ngoài đại sảnh vang lên vài tiếng hô lớn. "Vâng, Huyền thiếu." "Dầm." Cửa đại sảnh đột nhiên mở toang, chỉ thấy bên ngoài có vài người cao lớn thân mặc khôi giáp hùng hổ xông vào. Mấy người kia thân hình cao lớn, lao thẳng tới chỗ Vương Điền, động tác nhanh nhẹn, vô cùng hung mãnh. "Các ngươi là ai? Diệp Phách Thiên, Diệp gia các ngươi thật sự không muốn sống rồi đúng không?" Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt đột nhiên biến sắc, quát lớn lên, hai người đồng loạt đứng ngăn trước mặt Vương Điền cặp phải chuyện thế này, bọn họ nhất định phải bảo vệ Vương Điền. Đám người Diệp Phách Thiên cũng ngây ra. Mấy người vừa mới xông vào này bọn họ hoàn toàn không quen biết, căn bản không phải người Diệp ra. Nhưng xem khi thế này, mấy người kia ai cũng đã đạt tới võ sư tam trọng, tuyệt đối không phải người bình thường. Dầm dầm dầm, tình huống xảy ra bất ngờ, khiến cho trong đại sảnh nhất thời loạn cao cao. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt nhào lên đón đầu, muốn cản ba người này lại. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ sau lưng ba người kia. Một đôi chân như mộng như huyễn, cư nhiên lấy sức một người ngăn hai đại gia chủ lại. Kỳ sơ sẻ một giây, lại khiến cho ba người Kỳ Linh tìm được cơ hội, nhanh chóng lao tới trước mặt Vương Điền. Trường 61, đánh cho một trận, trên mặt Vương Điền mang theo vẻ hoảng sợ, liên tục lùi lại phía sau, miệng vẫn cậy mạnh hết lớn. Các ngươi dám động thủ với ta, có biết ta là ai không? Ngu ngốc! Kỳ Linh cười lạnh, trực tiếp tát một cái thật mạnh lên bên mặt còn lại của Vương Điền, khiến cho bên mặt còn lại của gã cũng sưng lên, giống như hai cái bánh bao. Ta là quản sự Vương Điền của vương gia, dám đánh ta thì ta giết cả nhà ngươi." Vương Điền trừng mắt, phun một bụng máu, lọng ngọng nói: "Ha ha, vương gia, vương gia là cái thá gì, đánh cho ta?" Ba người kỳ linh không hề cố kỵ điều chi, ra sức mà đánh thật mạnh, mãi cho tới khi đánh cho Vương Điền bò lăn ra đất, miệng toàn máu tươi, quần áo trên người không còn chỗ nào lành lặn. Dừng tay, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thoát khỏi la chiến, giơ song quyền lên đánh lùi đám người kỳ linh, ra chủ lý ra. Ngươi dám động thủ với ta, có biết phạm tội gì không? Kỷ Linh nhíu mày. Lý Hạo Nhiên vốn còn muốn động thủ, nhưng nhìn thấy khí thế bức người của Kỷ Linh thì không nhịn được mà thoáng do dự, chỉ đành phải đỡ Vương Điền dậy trước. Chỉ thấy Vương Điền bị ba người Kỷ Linh đánh cho một trận, gần như không nhìn ra bộ dạng ban đầu, hai con mắt bị đánh xưng hút chỉ còn lại một khe mỏng, hai hàm răng rớt mất 17-18 cái. Đủ rồi, là giáo quan, được rồi, để cho bọn chúng cút đi. Diệp Huyền thản nhiên nói lúc này bóng người đang hoàn toàn áp chế đánh cho lưu thiên kiệt không thể đánh trả mới dừng tay nhảy sang một bên diệp huyền ta sẽ nhớ kỹ chuyện này vương điền thở hồng hộc trong giọng nói tràn đầy oán độc miệng vẫn phun máu tươi chỉ vào mấy người kỷ linh cần từng chữ còn các ngươi nữa có gan thì xưng tên đi nếu không giết cả nhà các ngươi thì ta không mang họ vương ha ha kỷ linh cười lạnh cao giọng nói vậy thì nghe cho kỹ đây lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ Đại đội trưởng của đại đội thứ nhất thành vệ quân Kỳ Linh. Nếu như Vương Điển ngươi muốn trả thù thì cứ việc tới Lam Nguyệt Thành tìm ta, lão tử đợi ngươi đại giá Quang Lâm. Ha ha, ta cũng vậy, đại đội trưởng đại đội thứ hai của thành vệ quân Trần Phong. Đại đội trưởng của đại đội thứ ba thành vệ quân lãnh đau. Cứ tới đi, chỉ sợ ngươi không có gan này thôi. Ba người cười lạnh mở miệng, đồng loạt lấy lệnh bài đại đội trưởng của thành vệ quân ra, lệnh bài bằng bạc sáng loáng tới mức khiến cho gia chủ lý ra lý hạo nhiên rút lề bẩy người mà mình đánh lúc này cư nhiên lại là đại đội trưởng thành vệ quân của Lam Nguyệt Thành. Ngươi? Vương Điền cũng giật thót, Tỷ Linh cười lạnh, lão tử đánh ngươi vài bạt tay chính là để mắt tới ngươi, ngay cả nhị gia vương tuyên của Vương gia các ngươi cũng bị thống lình nhà ta tống vào đại lao, ngươi chỉ là một tên quản sự mà cũng dám ngông cuồng trước mặt Huyền thiếu. Huyền thiếu ở Tinh Huyền Học viện phế đi thiên tài Vương phi của Vương gia các ngươi và thiên tài Chu Huyên của Chu gia, Vương gia và Chu gia các ngươi đều không làm gì được Huyền thiếu ngươi chỉ là một tên quản sự mà cũng dám ở đây hoành hoang ra vẻ. Nếu như không phải Huyền Thiếu ngăn lại thì dù hôm nay bọn ta có đánh chết ngươi thì vương gia của các ngươi cũng không dám nói nửa câu. Còn không bao cút đi cho ta. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn chúng ta mời đám các ngươi trở về thành vệ sở uống trà sao? Nghe mấy người kỳ linh liên tục quát hỏi thì sắc mặt của đám người vương điển lập tức tái mét, tức giận tới mức nửa ngày không nói được gì, chật vật đi ra khỏi đại sảnh Diệp gia. Diệp Huyền, bọn họ là. Diệp Phách Thiên lẳng lặng nhìn tất cả mọi việc trên gương mặt chẳng những không có vẻ gì là vui mừng mà ngược lại còn hơi nhíu mày. gia gia, vị này chính là la chiến lão sư của tinh huyền học viện. bà vị này là đại đội trưởng thành vệ quân, là tùy tùng của ta, chuyên môn hộ tống ta về nhà, là giáo quan, kỷ linh. các người lui xuống trước một lúc đi, lát nữa ta sẽ nhờ gia gia an bài chỗ nghỉ ngơi cho các người. la chiến cười nhạt một cái. diệp huyền, có việc gì thì cứ gọi ta. còn ba người kỷ linh thì trực tiếp đồng thanh hét lớn. vâng, huyền thiếu. sau đó cung kính lui ra ngoài. Trường 108, Lão ra tử ra tay, 3. Đám người Diệp Hiên thấy thế thì trợn mắt há mồm, Tuy nhiên là giáo quan mặt lạnh, cùng về chung với Diệp Huyền, trời ạ, Diệp Huyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đại đội trưởng thành vệ quân lại trở thành tùy tùng của ngươi? Tại sao lão sư của học viện lại theo ngươi trở về? Đợi sau khi đám người la chiến đi rồi, Diệp Phách Thiên mở miệng hỏi, bữa khí của lão rất ngưng trọng, chân mày nhíu chặt, mang theo vẻ lo lắng. Tất cả người của Diệp Gia có mặt trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Gia Gia không cần lo lắng, ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì, ngươi sợ ta bị kẻ khác lợi dụng. Những gì ta làm đều là kẻ khác sắp đặt. Thật ra thì mấy người đó chính là hộ vệ của ta mà thôi, còn la chiến lão sư theo ta về cũng là vì muốn bảo vệ ta mà thôi. Ta không bị ai khống chế, cũng không bị bất cứ kẻ nào lợi dụng. Xảy ra xung đột với Vương Gia cũng là do hành vi cá nhân của ta. Diệp Huyền vừa xuất lời thì thân hình của Diệp Phách Thiên cũng chấn động, kinh ngạc nhìn về đứa cháu trai này của mình. Tỳ như lời Diệp Huyền đã nói, trong nháy mắt khi nhìn thấy đám người Kỳ Linh, lão chẳng những không hề hưng phấn, vui sướng mà ngược lại còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, sợ Diệp Huyền trở thành quân cờ của kẻ khác, lợi dụng Diệp gia bọn họ đối kháng với vương gia. Không ngờ mình còn chưa mở miệng hỏi thì Diệp Huyền đã tự nói ra, tư duy nhanh nhẹ như vậy. Hừ, ngươi nói ngươi không bị ai khống chế thì ai mà tin được? Đại đội trưởng thành vệ quân là nhân vật thế nào? Mấy người kia sẽ nghe theo lệnh của ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Diệp Huyền, nói mau đi, những người này lợi dụng ngươi với mục đích gì? Diệp triển đường liên tục chất vấn, không chút lưu tình. Phụ thân, trong chuyện này nhất định có điều cổ quái. Những chuyện này không cần ngươi quản. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn gã một cái, sau đó nói với Diệp Phách Thiên, ra ra, nguyên nhân cụ thể vì sao bọn họ lại nghe theo lệnh của ta thì nói ra rất phức tạp, bất quá bọn họ sẽ không gây bất lợi cho Diệp gia ta. Ngươi nói không có thì không có. Còn có vị lão sư của tinh huyền học viện kia, đường đường là cường giả địa võ sư nhất trọng, tại sao lại theo ngươi về đây, đám ngươi kia nhất định có âm mưu gì đó, phụ thân, người nhất định phải minh xét. Tất cả mọi người đều chấn động, nhìn về phía Diệp Huyền với vẻ ngờ vực. Quả thật rất kỳ quái, lúc nãy La Chiến có thể dùng lực lượng một người mà ngăn được sự liên thủ của hai đại cường giả địa võ sư nhất trọng là Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt. Thực lực như vậy tuyệt đối đã tới trình độ hơn hẳn ra chủ Diệp Triển Hùng. Trong số cường giả địa võ sư nhất trọng thì cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, người như vậy sao có thể đi theo Diệp Huyền, bảo vệ sự an toàn cho hắn đây, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến người ta không dám tin rồi. Một cường giả cường đại ngang ngửa với gia chủ Diệp Triển Hùng mà lại bảo vệ một tên đệ tử phế vật của Diệp Gia, thật chẳng khác nào hoàng đế đi bảo vệ một tên ăn mày cả, nói không có điều chỉ khuất tất mới là lạ. Diệp Hiên, Diệp Vân, Diệp Phỉ, ba người các người học tập ở Tinh Huyền Học Viện, có biết gì về la chiến này không? Kể hết cho ta biết. Vâng gia gia. Diệp Hiên cao mày, mặc dù gã không có Diệp Huyền, nhưng vẫn thành thực trả lời. La Chiến quả thực là lão sư của Tinh Huyền Học Viện ta, là giáo quan dạy khóa vũ kỹ. Hắn gia nhập Tinh Huyền Học Viện từ sáu năm trước, là viện trưởng trưởng vĩ thần tự mình đưa về từ Vương Thành, trước khi làm lão sư hình như hắn là giáo úy của Kim Sư Quân Đoàn của Vương Quốc. Sau đó vì bị thương trong một chiến dịch cho nên mới phải xuất ngũ, chấp nhận lời mời của viện trưởng vào học viện dạy học. Cái gì, giáo úy của Kim Sư Quân Đoàn? Chẳng trách trên người hắn lại có khí tức quân nhân chiêu thức mà hắn thi triển ban nãy đúng là có phong cách quân nữ trong đại sảnh Diệp gia liên tục vang lên tiếng kêu kinh ngạc Kim Sư quân đoàn là quân đoàn vương bài cường đại nhất của Lưu Vân Quốc giáo ý của nó tuyệt đối là tướng lĩnh trung tầng địa vị quả thực cao tới mức khó mà tưởng tượng được người bình thường căn bản không thể tiếp xúc được cho dù đã xuất ngũ thì lực ảnh hưởng vẫn vô cùng đáng sợ một giáo ý của Kim Sư quân đoàn ba đại đội trưởng của Lam Nguyệt Thành lại làm hộ vệ cho một đệ tử của Diệp gia mình chuyện này mà truyền ra thì căn bản không ai dám tin chẳng khác nào vớt chăng nói đáy nước. Tộc nhân của Diệp gia đều trợn mắt há mồm, ngay cả Diệp Phách Thiên cũng ngây ngẩn cả người, cười khổ một cái. Lúc này lão đã tin Diệp Huyền hoàn toàn không bị ai khống chế, đối phương có thể có ý đồ gì được đây? Diệp gia chỉ là hào cường một phương ở Thanh Sơn Trấn, nếu như thật sự có người đứng sau lưng bày ra mọi việc thì thế lực có thể điều động được những nhân vật tầm cỡ này thì căn bản không cần phải phức tạp hóa mọi việc như thế này lên làm gì, chỉ cần nói một câu thôi e là cũng đủ để tiêu diệt Diệp gia rồi. Đúng rồi. Diệp Phách Thiên lại nhíu mày. Vừa rồi đại đội trưởng của thành vệ quân còn nói ngươi phế đi Chu Huyên của Chu Gia và Vương Phi của Vương Gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này đã xảy ra mấy ngày trước, Vương Gia và Chu Gia vội vàng đi giải quyết với bên phủ thành chủ, cho nên không có tin tức gì truyền về đây cũng là bình thường. Diệp Huyền lúc này liền kể dàn lược chuyện đã xảy ra. Mọi người nghe xong đều ngần người. Ngươi, ngươi đây là muốn kéo gia tộc vào vực sâu? Không được, phụ thân, nhất định phải giao Diệp Huyền ra, Nếu như không giao thì Diệp gia ta sẽ bị hủy vào tay hắn. Diệp triển đường tiếp tục nhịn không được mà sợ hãi kêu lớn. Những tộc nhân khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Trời ạ, Diệp Huyền khiến cho đệ tử của Vương gia bị đuổi học còn không đủ, cư nhiên lại phế đi cả hai thiên tài của Chu gia và Vương gia. Hắn sợ thủ hẳn chưa đủ sâu hay sao? Một Vương gia thôi đã đủ khiến cho Diệp gia nguy cơ tứ phía gần như bị hủy, lại thêm một Chu gia, căn bản không cần phải kháng cự nữa. Dưới sự chèn ép của hai đại gia tộc, cho dù Diệp gia có phản kháng thế nào đi nữa cũng không trốn thoát hậu quả diệt vong. Cái tên gây họa này. Quả thực biết gây chuyện. Không thể nào. Đúng lúc này, ba người Diệp Hiên đột nhiên kêu lên. chương 109, Mặt của Mày Châu, 1. Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi nói bậy nói bạn là có mục đích gì? Theo ta được biết thì trước khi chúng ta rời khỏi học viện thì Vương Phi đã đột phá tới võ sĩ linh võ cảnh rồi. Lấy thực lực của ngươi sao có thể đánh bại hắn trên lôi đài được. Đúng thiên phú của Chu Huyền cũng không thua gì Vương Phi, ngay cả ba người bọn ta cũng không phải đối thủ, ngươi sao có thể đánh bại bọn họ được. Mấy người Diệp Phách Thiên cũng cảm thấy nghi ngờ. Đúng vậy, thực lực của Diệp Huyền bọn họ biết rất rõ. Mới năm nay luôn ở cảnh giới nhất mạch. Sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy ở tinh huyền học viện? Một lần đánh bại hai thiên tài của hai đại gia tộc, chuyện này căn bản không thể nào. Diệp Huyền cười lạnh, nói với vẻ khinh thường. Bất quá là hai tên phế vật mà thôi, có gì mà không thể, các người kém bọn chúng, không có nghĩa là ta cũng kém bọn chúng, xem bộ dạng kinh ngạc của các người kìa. Người! Trên mặt Diệp Vân lộ ra vẻ trào phúng. Bất quá chỉ là hai tên phế vật mà thôi. Ngươi nói mà không biết mắc cỡ, ngay cả ta cũng chỉ là lục mạch võ giả, Vương Phi và Chu Huyên đã là võ sĩ linh võ cảnh rồi, chỉ bằng ngươi mà cũng có thể đánh bại hắn. Ngươi bị ra cả một câu chuyện hoang đường như vậy để gạt ra ra và mọi người rốt cuộc là có dụng ý gì? Mau nói thật đi, không thể không nói, Diệp Vân Thân là con của Diệp Triển Đường nên luôn đứng về phía cha của gã. Gạt, ta cần phải gạt ai sao, võ sĩ linh võ cảnh mà thôi, trợn mắt chó của ngươi lên mà xem, đây là cái gì? Diệp Huyền cũng không nói nhiều. Trực tiếp thúc dục huyền khí, một cỗ huyền khí chi quang nồng đậm đột nhiên phóng ra từ trên người của hắn, khiến cho toàn trường chấn kinh. Đây là, là huyền khí chi quang, huyền nhi, ngươi đột phá linh võ cảnh rồi. Diệp Triền Vân là người đầu tiên phản ứng lại, kích động nắm lấy hai vai của Diệp Huyền, toàn thân run run, lệ nóng doanh trọng. Huyền nhi, ngươi. Diệp Phách Thiên Lão dạ tử cũng sợ ngây người. Gia Gia, phụ thân, hài nhi bất tài, vừa mới đột phá linh võ cảnh. Lấy tính cách của Diệp Huyền. Chuyện này hắn căn bản không muốn nói ra làm gì, nhưng vì để cho mấy người lão gia tử yên tâm thì chỉ có thể làm vậy. Huyền nhi, dùng huyền khí trùng kích. Nghe vậy, Diệp Phách Thiên vẻ mặt kích động, vội nắm lấy cổ tay của Diệp Huyền bắt đầu thử khí tức của hắn, muốn xác định việc này. Diệp Huyền hết lời để nói, nhưng đành phải làm theo ý muốn của lão gia tử đánh ra một cổ huyền khí. Cảm nhận được kinh lực mà thiếu niên vừa đánh ra, sắc mặt của Diệp lão gia tử bắt đầu thay đổi, nụ cười ngày càng lan rộng. Ha ha, quả nhiên đã đột phá rồi. Cháu trai của ta quả nhiên đột phá Thật sự là ông trời phù hộ Ông trời phù hộ Cuối cùng Diệp Lão Gia Tử cũng nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Cười tới mức mặt cũng nở hoa Huyền Nhi, ta nhớ năm nay ngươi mới 14 tuổi đúng không? Nói vậy thì sang năm chẳng phải là có thể tiến vào huyền linh học viện của vương quốc đúng không? Diệp Huyền sờ lên mũi Hẳn là không thành vấn đề Ha ha ha, tốt quá Quả thực là quá tốt rồi Bây giờ còn ai dám nói cháu trai của ta là phế vật nữa Ngươi, ngươi. Cũng là do ngươi, hừ, cả một đám nông cạn, còn đòi giao cháu trai của ta ra, sống với nhiêu tuổi cũng cuồng phí hết rồi. Huyền linh học viện của Vương quốc chính là thánh địa võ học của cả Vương quốc. Những thiên tài tốt nghiệp từ đó ra hầu hết đều có thể trở thành trụ cột của Vương quốc. Nếu như may mắn thì thậm chí còn có thể được sắc phong quý tộc. Tới lúc đó Diệp Gia sẽ không còn là hào cường của thanh sơn chấn, mà còn có thể trở thành những quý tộc không thua kém gì tam đại gia tộc. Lão gia tử dựng dâu trừng mắt, hưng phấn tột đỉnh. Những tộc nhân khác trong gia tộc cũng kích động hẳn lên. Ngược lại với lão gia tử, Diệp Hiên và những tên vãn bối Diệp gia khác đứng một bên lúc này đều ngây ra, vẻ mặt không dám tin. Tên Diệp Huyền lúc trước bị bọn họ gọi là phế vật, tức hiếp. Hôm nay nhóng một cái đã đột phá tới linh võ cảnh, nghịch chuyển lớn như vậy hung hăng dánh mạnh vào tim của mấy tên thiếu niên. Lúc này thì bọn họ đều mê mang. Ngay cả Diệp Huyền cũng đã đột phá tới linh võ cảnh rồi, chẳng lẽ những kẻ được gọi là thiên tài gia tộc như bọn họ mới thực sự là phế vật? đúng lúc này Diệp triển đường lại tạt thêm một chậu nước lạnh lên mỉa mai phụ thân người đừng mừng vội Diệp Huyền quả thực đã đột phá linh võ cảnh nhưng võ hồn của hắn lại là tử võ hồn người như vậy cho dù có vào huyền linh học viện thì cũng không thể tốt nghiệp thành tựu tương lai cũng chỉ có hạn thôi nghe xong lời này vẻ hưng phấn trên mặt của một số tộc nhân lập tức ảm đạm xuống đúng vậy võ hồn của Diệp Huyền chỉ là một tử võ hồn cho dù có đột phá linh võ cảnh có thể vào được huyền linh học viện nhưng thành tựu tương lai vẫn có hạn như xưa thôi. Phó hồn đối với một võ giả thật sự quá quan trọng. Đúng rồi. Trong lúc mọi người đang cảm thấy tiếc nuối, thì Diệp Huyền đột nhiên sờ sờ mũi, mở miệng lần nữa. Ra ra, phụ thân, quên nói cho mọi người biết, ta chẳng những đột phá lên linh võ cảnh, còn thức tỉnh đại địa võ hồn nữa, hóa ra trước kia ta có song võ hồn, võ hồn lúc trước là một võ hồn khác." Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp thôi động đại địa võ hồn, quang mang màu vàng mờ ảo nháy mắt liền bao phủ toàn thân của hắn. Đã nói với bọn họ chuyện đột phá rồi, Vậy thì tiếp tục cho bọn họ hưng phấn thêm chút nữa đi. Toàn trường thoáng chốc liền im bặt. Trải qua đủ thứ chuyện, cho khôi hài trong đại sảnh rốt cuộc cũng kết thúc. Diệp lão gia tử trực tiếp xử phạt thật nặng Diệp triển đường ngay tại chỗ. Tức đi quyền nói chuyện của gã ở Diệp ra một năm, giao ra toàn bộ những mối làm ăn do gã quản lý, hội nghị gia tộc chỉ có thể ngồi nghe. Nếu như không phải thực lực địa võ sư nhất trọng của Diệp triển đường vẫn còn có tác dụng quan trọng trong lúc hỗn loạn này thì gã phạm sai lầm lớn như vậy. Phỏng trường sẽ bị Lão Gia Tử trực tiếp đá ra khỏi cao tầng của Diệp Gia. Mặc dù Vương Điền đã đi, nhưng sóng gió của Diệp Gia cũng không vì vậy mà ngừng. Lúc đêm khuya, Lão Gia Tử triệu tập cao tầng trong gia tộc, mở hội nghị gia tộc. Nội dung chủ yếu trong hội nghị chính là phải ứng phó với những đòn tấn công sắp tới của Vương Gia như thế nào. chương 110, Mặt Ủ Mày Châu, 2. Tà hội nghị tiến hành tới giữa đêm, rốt cuộc cũng không thể thương lượng ra được kiến nghị nào ổn thỏa, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải tán. Đương nhiên, cũng không phải không bàn được gì, ít nhất lão gia tử đã định ra mục tiêu của Diệp gia sau này chính là phải cố thủ thanh sơn chấn, một ít sản nghiệp có thể bỏ được thì cứ bỏ, một ít sản nghiệp quan trọng thì phải nắm chắc trong tay. ồn ào cả ngày, Diệp Huyền cũng cảm thấy hơi mệt, hội nghị gia tộc hắn không tham gia, sau khi ăn bài xong xuôi cho mấy người la chiến, thì hắn trực tiếp tu luyện cả đêm trong phòng mình, sau đó mới trượt mắt một chút, đợi tới khi Diệp Huyền tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, rửa mặt xong, ăn điểm tâm. Diệp Huyền lại tu luyện một lát, sau đó mới nhàn nhã đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị tìm lão gia tử nói vài chuyện. Bất quá phủ đệ Diệp gia này, tuy hắn quen thuộc, nhưng hôm nay Diệp gia đang trong cơn nguy nan, hắn cũng không biết rõ lúc này lão gia tử đang ở nơi nào. Đúng lúc này, một tên quản gia của Diệp gia đi về phía hắn, bị Diệp Huyền gọi lại. Quản gia nọ một thân thanh sam, làm việc ở Diệp gia cũng gần 10 năm rồi, cũng xem như cẩn trọng, siêng năng chăm chỉ, hôm nay Diệp gia gặp chuyện, gã cũng không nhân đó mà lười nhác quên đi chức trách của mình chẳng qua là mặt mày cũng vẫn ủ rột mà thôi. Đây cũng là chuyện bình thường, từ sau khi Vương gia liên hợp với Lý gia và Lưu gia tiến hành chèn ép Diệp gia tới nay, tình hình của Diệp gia ngày càng sa sút, tiếng cười nói ồn ào ngày xưa trong Diệp gia cũng không còn, bình thường thấy mặt nhau thì trên mặt ai cũng một bộ đau khổ thu hàn lắm lắm, thực ra thì mấy ngày nay đã có không ít hạ nhân yếu lòng đã bỏ mặc không đếm xỉa tới làm việc rồi. Diệp gia sắp tiêu tới nơi rồi, còn không kiếm đường chạy thì ở lại đây chờ chết à? Huyền thiếu gia, ngài gọi ta có việc gì? Người quản gia nọ, lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền mặc dù không tỏ vẻ kinh thường, nhưng cũng không phải rất nhiệt tình, nhưng lần này thì lại vô cùng cung kính, cúi đầu thấp hơn so với những lần trước rất nhiều. Chuyện xảy ra trong đại sảnh ngày hôm qua, không chỉ có người của Diệp ra biết rõ, mà ngay cả người hầu của Diệp ra cũng nghe được tin. Không ai ngờ vị huyền thiếu ra lúc trước bị mọi người xem là phế vật này lại trở thành thiên tài hàng đầu của gia tộc. Hậu vệ đi theo bên cạnh hắn cũng có địa vị cực cao, nếu như không hầu hạ hắn thật tốt thì chẳng khác gì đang tự tìm phiền phức cho chính mình. Thế thái độ của quản gia kia thay đổi như vậy, Diệp Huyền cũng chỉ cười cười. Ta hỏi ngươi, lão gia tử bây giờ đang làm gì? Lão gia tử bình thường đều bế quan tu luyện ở hậu viện, nhưng hôm nay dường như sản nghiệp của gia tộc xảy ra chuyện gì đó, cho nên lão gia tử đang chịu tập gia chủ và những người khác tới phòng nghị sự bàn bạc. Lại bàn việc, Diệp Huyền nhướng mày, ngày hôm qua vừa mới tổ chức hội nghị họp gia tộc xong, sáng sớm nay lại mở hội nghị tiếp, xem ra tình hình của Diệp ra quả thực không lạc quan cho lắm, hắn cũng không để trong lòng. Sở dĩ hắn đi tìm lão gia tử chính là vì muốn giúp một phần sức cho diệp gia. Bằng không dựa vào một cái diệp gia nho nhỏ này thật đúng là không thể chống lại được chu gia và vương gia. Trước khi đi, diệp huyền vỗ vỗ bảo vai của quản gia kia. Lúc này mà vẫn còn tiếp tục ở lại diệp gia ta, xem ra ngươi cũng là kẻ trung thành và tận tâm, tin ta đi, sự kiên trì của ngươi sẽ được hồi báo. Được diệp huyền vừa vỗ vai vừa nói vậy, không biết tại sao, nỗi lo lắng uất khó chịu trong lòng quản gia mấy ngày nay đột nhiên trở nên kích động hẳn lên. Giống như lời nói của Diệp Huyền ẩn chứa một loại ma lực nào đó vậy. Mấy ngày nay gã vốn đang do dự xem có nên từ chức hay không, dù sao thì gã cũng làm ở đây gần 10 năm rồi, tuy rằng không phải họ Diệp, nhưng gần như cũng trở thành một phần tử của Diệp gia. Hôm nay được Diệp Huyền cổ vũ, khiến cho những do dự trong lòng gã nháy mắt liền biến mất, gã hạ quyết tâm tiếp tục ở lại. Đi tới gần đại sảnh nghị sự, liền nghe thấy từng trận ồn ào truyền tới. "Phụ thân, dược sư đường này thật quá đáng, rõ ràng đã ký hiệp nghị hết rồi, lại không chịu nhận nữa." Bây giờ trong kho hàng của diệp ra chúng ta dược liệu trồng chất ngày càng nhiều, nếu như không bán đi thì e là sẽ hư hết. Dược sư đường đã hợp tác cùng chúng ta bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đột nhiên lại đổi ý, đây nhất định là do vương gia giở trò. Quan trọng nhất chính là không chỉ dược sư đường mà những tiệm thuốc lớn khác cũng đã tạm dừng hợp tác cùng chúng ta rồi. Một khi không bán được dược liệu thì tổn thất mỗi ngày mà gia tộc phải gánh là rất lớn. Tổn thất còn đỡ, quan trọng nhất chính là chúng ta không thể bán được dược liệu mà còn phải trả tiền cho dược nông. Nếu không thì những rực nông này sẽ chuyển qua bán cho Lý Gia và Lưu Gia, số lượng thuốc mà Diệp Gia ta nắm trong tay cũng sẽ bị mốt mất từ từ. Trong phòng nghị sự vang lên từng tiếng thở dài. Gia Gia, phụ thân. Đúng lúc này thì Diệp Huyền đi vào. Huyền Nhi, người đã tới rồi, lại đây, ngồi đi. Vốn dựa theo bối phận của Diệp Huyền thì không thể tham gia hội nghị gia tộc. Nhưng hôm nay Diệp Huyền là đệ tử thiên tài nhất của gia tộc sắp vào huyền linh học viện của Vương quốc, cho nên cũng xem như nhân vật quan trọng của Diệp Gia. Hắn tới đây dự thính, mọi người cũng không lấy làm lạ. Xem ra Diệp ra chúng ta gặp phải chút phiền toái, ra ra, người có thể nói cho ta nghe thử được không? Nói không chừng ta có thể giúp giải quyết được phần nào. Sau khi Diệp Huyền đi vào thì trực tiếp nói thẳng ra. Mọi người cười khổ một cái, ngươi có thể giải quyết, đúng, dường như ngươi có quan hệ không tệ với thành vệ quân, nhưng chuyện bán buôn của gia tộc ngươi có thể giúp được gì kia chứ? Việc buôn bán cũng không phải la lối sau gan, không phải xem ai lợi hại hơn ai là được, bên trong còn kéo theo rất nhiều thứ nữa. Mặc dù Diệp Phách Thiên cũng không tin là Diệp Huyền sẽ có cách, nhưng vẫn nói ra những khó khăn mà Diệp Gia gặp phải. Hóa ra mấy ngày nay việc làm ăn của Diệp Gia đã đi tới bờ vực cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ có thể tiếp tục dây dưa cùng Lý Gia, vương Gia hoàn toàn là bởi vì vẫn còn vài cửa hàng lớn ủng hộ Diệp Gia. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 111, Lật Trời, 1. Nhưng sáng sớm hôm nay mấy cửa hàng lớn này cũng đã phái người mang tin tới, báo rằng từ nay về sau sẽ chấm dứt quan hệ hợp tác cùng Diệp gia cho nên mới khiến cho Diệp gia lo lắng, một khi kết thúc hợp tác với những cửa hàng này thì dược thảo chất đống trong kho của Diệp gia không thể nào bán được, đây quả thật là một hồi tai họa lớn đối với Diệp gia. Ai, hôm nay những cửa hàng thu mua dược liệu của Diệp gia ta ngày càng ít, không bán được dược liệu thì Diệp gia chúng ta sẽ thật sự xong đời. Bản thân Vương gia chính là buôn bán dược tề, không ít dược liệu ở Lam Nguyệt Thành đều là do cửa hàng của Vương gia bán ra, chúng ta đối kháng với bọn họ thực là rất khó. Bằng không chúng ta thử xem có thể hòa giải với Vương gia được không? Hòa giải Ngươi cảm thấy có thể sao? Không đợi Diệp Huyền mở miệng, rất nhiều tộc nhân than thở. Những người này cũng vì chuyện của gia tộc mà bôn ba đến sức cùng lực kiệt. Hòa giải với vương gia là không thể nào, theo ta thì giữa chúng ta và vương gia chỉ có một bên có thể sống, không phải hắn chết thì chính là ta vong. Diệp Huyền thản nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Diệp Phách Thiên cười khổ một tiếng. Ta chưa từng nghĩ tới việc khiến cho vương gia vong. Vương gia chính là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành. Lúc này Diệp gia chúng ta có thể kiên trì tới như vậy đã là không tệ rồi. Diệp Huyền không nói gì về việc này, chỉ nói tiếp. Sa gia theo như người nói thì mấy cửa tiệm đó trước kia lúc Vương gia động thủ với chúng ta thì vẫn không hề đổi hướng, sao đột nhiên liền quay sang đối phó với Diệp gia của chúng ta? Diệp Phách Thiên cao mày, đây cũng là điểm khiến ta nghi hoặc. Mấy cửa tiệm này từ xưa tới nay đều có quan hệ tốt đẹp với Diệp gia chúng ta. Tuy rằng lúc này Lý gia và Lưu gia liên thủ với nhau, nhưng dược liệu của Diệp gia chúng ta vẫn là tốt nhất ở Thanh Sơn Chấn. Theo đạo lý thì bọn họ không nên cự tuyệt chúng ta mới đúng. Phụ thân, chuyện này còn phải nói sao? Nhất định là do Vương gia nhúng tay vào." Diệp Triển Hùng cắn răng nói, "Ta biết là do Vương gia gây khó dễ, hơn nữa nhất định là do Vương Điền làm ra sau việc ngày hôm qua, nhưng khiến ta nghi hoặc chính là mấy cửa tiệm này cung ứng thuốc cho hiệp hội luyện dược sư của La Nguyệt Thành, trừ phi Vương gia cũng mua chuộc được cả hiệp hội luyện dược sư, bằng không mấy cửa tiệm này chắc chắn sẽ không liên thủ hành động đâu." Diệp Phách thiên thở dài, "Lão gia tử, quan hệ của Diệp gia ta và phân bộ của hiệp hội luyện dược sư ở Thanh Sơn trấn cũng không tệ, bằng không ta lại phải người sang đó nói chuyện." Diệp Phách Thiên cười khổ một cái, sau khi nhận được tin này ta đã tự mình đi tới phân bộ của Hiệp hội luyện Dược Sư rồi, đáng tiếc là chẳng những không gặp được người phụ trách mà thậm chí ngay cả cửa chính của phân bộ Hiệp hội luyện Dược Sư ta cũng không được vào, theo ta thấy thì Hiệp hội luyện Dược Sư đã quyết tâm liên thủ cùng Vương gia rồi. Ừ, cái gì? Vậy thì phải làm sao đây? Hiệp hội luyện Dược Sư là nơi duy nhất chiếm nhiều phân dược tề hơn cả Vương gia, nếu như cả hai bên đều phong sát Diệp gia ta thì Diệp ra ở La Nguyệt thành quả thực là nửa bước cũng khó đi. Người trong Diệp Gia nghe được tin tức này thì trong lòng đều hoảng loạn, nếu quả thật như lời lão gia tử nói thì Diệp Gia căn bản không cần phải tiếp tục cố gắng nữa làm gì, trực tiếp nhận thua cho rồi. Vương Gia và Hiệp hội luyện Dược Sư chiếm cứ khoảng 80% phân ngạch ở Lam Nguyệt Thành, hai bên mà liên thủ thì Diệp Gia căn bản không thể đối kháng. Mọi người không cần lo lắng như vậy. Theo ta được biết thì quan hệ của Hiệp hội luyện Dược Sư và Vương Gia gần đây cũng không được tốt, bằng không thì hai bên đã sớm thống nhất thị trường dược tề ở Lam Nguyệt Thành rồi, ta đoán. Đây là do cá phân hội hiệp hội luyện dược sư ở Thanh Sơn chấn tự mình quyết định, ta chuẩn bị phái người đi tới hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt Thành để thăm dò một chút, chỉ cần có thể qua được cải ở đó thì diệp ra chúng ta chưa chắc sẽ ngã xuống đâu. Lão gia tử, vậy thì cũng phải đợi người của chúng ta đi tới Lam Nguyệt Thành mới được, hiện tại là thời kỳ cao điểm để bán dược liệu, diệp ra chúng ta không thể đợi được. Đúng vậy, tới Lam Nguyệt Thành một chuyến đi về cũng phải tốn 4-5 ngày. Cho dù tới lúc đó hiệp hội luyện dược sự ở Lam Nguyệt Thành đồng ý mua hàng thì Diệp ra chúng ta cũng đã tổn thất một số phân ngạch rồi. Người trong Diệp ra nghị luận liên tục, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nan giải. Diệp lão ra tử thở dài, chuyện các tộc nhân nói sao lão lại không rõ cho được, nhưng hiện tại chỉ có cách này mà thôi. Vậy đi, triển hùng, ngươi tự mình dẫn người tới Lam Nguyệt Thành. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp để tạo quan hệ với hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành. Về phần nơi này, ta sẽ tự mình tới phân bộ bàn bạc. Hy vọng lương lão có thể nể tình chúng ta hợp tác đã nhiều năm mà đừng đuổi tận giết tuyệt. Lão gia tử nghiêm giọng nói, quyết định cực nhanh. Đúng lúc này, đột nhiên có đệ tử Diệp ra chạy vào, vội vã bầm báo. Lão gia tử, không xong rồi, lý gia và lưu ra ở quảng trường của thị trấn công khai thu mua dược liệu, tuyên bố rằng Hiệp hội luyện dược sư đã hủy bỏ hợp tác cùng chúng ta, chuyển sang hợp tác với bọn họ. Đệ tử nhìn thấy hứa chấp sự của phân bộ Hiệp hội luyện dược sư cũng có mặt ở đó rất nhiều dược nông đang hợp tác cùng chúng ta hình như cũng có ý muốn bán dược tài cho bọn họ rồi. cái gì? vương gia đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt mà. chết tiệt. rất nhiều tộc nhân đều nổi giận đùng đùng. hiệp hội luyện dược sư đúng là trùng hợp. diệp huyền sờ sờ lên mũi, trên mặt nở một nụ cười, tự tin nói: Ra ra, ta có cách khiến cho hiệp hội luyện dược sư hợp tác cùng diệp gia chúng ta. người, người có cách gì? trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay mặt nhìn về phía diệp huyền. Vẻ mặt nghi hoặc và không dám tin. Bọn họ không tin, một thiếu niên mới mười mấy tuổi như Diệp Huyền có thể có cách nào. Xa Sa, người cứ yên tâm tin tưởng ta đi, đại sự liên quan tới gia tộc, ta lừa người làm gì. Bây giờ mọi người cứ tới quảng trường trước, Trần An Dược Nông trước đi, ta và phụ thân sẽ tới phân bộ hiệp hội luyện Dược Sư Một Chuyến, sau khi thuyết phục người phụ trách xong thì lập tức tới tụ hợp cùng các người. Diệp Huyền phân phó rõ ràng. Trường 112, Lật Trời, 2 Lão gia tử nhìn thấy Diệp Huyền tự tin như vậy thì trong lòng không khỏi rung động. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có cách thuyết phục được hiệp hội luyện dược sư sao? Tuy rằng vẫn còn chút hoài nghi, nhưng hiện tại sự tình gấp rút không cho phép lão có thời gian lo lắng quá nhiều, sau khi phân phó xong thì lập tức dẫn người đi thẳng tới quảng trường. Đúng như lời Diệp Huyền nói, chuyện tới mức này rồi thì điều lão cần phải làm ngay chính là đi chấn an những dược nông đang yếu lòng kia. Chuyện khác chỉ có thể đợi sau này lại nói con Diệp Huyền và phụ thân của hắn thì đi tới phân bộ của Hiệp hội luyện Dược sư Thanh Sơn Chấn. Hiệp hội luyện Dược sư là thế lực cao cấp nhất ở Lam Nguyệt Thành, ở Thanh Sơn Chấn cũng vậy, kiến trúc phân bộ của nó cũng là phong cảnh đẹp nhất ở Thanh Sơn Chấn. Trước kia Diệp Triển Vân đã tới rất nhiều lần, cho nên quen đường, đi lên cầu thang của phân bộ Hiệp hội luyện Dược sư, Diệp Triển Vân căn dặn Diệp Huyền, lát nữa đừng nên mở miệng nói bừa, thái độ cũng phải cẩn thận một chút. Người phụ trách cao nhất ở phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn chấn là một vị nhất phẩm luyện dược sư gọi là Lương Lão. Nhưng người này phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo dược tề, cho nên phần lớn sự vụ hàng ngày đều giao cho Hứa chấp sự của phân bộ xử lý. Hôm nay Hứa chấp sự tới quảng trường cùng với người của Lý gia, vậy thì người có thể thay đổi quyết định chỉ có mình Lương Lão. Đúng lúc hai người Diệp Huyền đang đi lên cầu thang, tên Tiểu Nhị đứng ở quầy thuốc từ xa đã nhìn thấy mấy người Diệp Huyền. Này, các ngươi làm gì đó? Đi ra chỗ khác cho ta. Đây không phải nơi các ngươi nên tới. Tên tiểu nhị này một mức công tác ở quầy thuốc của phân bộ hiệp hội luyện dược sư, sao có thể không quen biết phụ thân Diệp Triển Vân của Diệp Huyền được? Trước kia gã còn nghênh đón qua rất nhiều lần, là đối tượng gã nịnh bợ nhiều lần. Nhưng bây giờ chuyện đã khác xưa, hiệp hội luyện dược sư đã đổi chiều, Diệp gia không phải là người gã cần phải nịnh bợ nữa. Việc làm ăn của phân bộ hiệp hội luyện dược sư cũng đã chuyển qua cho hai nhà Lý, lưu rồi, nói cách khác, Diệp gia tuy rằng vẫn là đệ nhất hào cường của Thanh Sơn trấn, Nhưng chỉ là một nhân vật đời thứ hai của Diệp Gia thì gã cũng không cần nề mặt nhiều. Ha ha ha, vị tiểu ca này, tại hạ Diệp Triển Vân, muốn gặp lương lão của phân bộ các ngươi, kính xin thông báo dùng một tiếng. Không đợi Diệp Huyền mở miệng thì Diệp Triển Vân đã mỉm cười nói. Ha, hóa ra là người của Diệp Gia sao, đi đi đi, ta còn tưởng là ai, nói cho ngươi biết. Lương lão của chúng ta không rảnh, ngươi từ đâu tới thì trở về chỗ đó đi, đừng có đứng trước cửa tiệm của ta. Tiểu nhị nói với giọng điệu âm dương quái khí không kiên nhẫn xua xua tay, giống như đang đuổi rồi bạo vậy. Đây là chút tâm ý, kính xin tiểu ca thông báo dùm một tiếng. Diệp Triển Vân lấy ra một tờ huyền phiếu, đưa tới. A, vừa ra tay đã đưa ngay 500 huyền tệ, Diệp gia các ngươi còn tiền sao? Tiểu Nhị cười lạnh, đẩy tay của Diệp Triển Vân ra, sắc mặt trầm xuống. Ngươi xem ta có giống lại người sẽ nhận tiền của ngươi sao? Gặp Lương lão, ngươi có biết Lương lão của hiệp hội luyện dược sư chúng ta bận rộn tới mức nào không? Ngươi muốn gặp thì có thể gặp sao? Nói cho người biết. Chỉ cần có ta ở đây thì ngươi sẽ không gặp được ai hết, còn đứng ngay ra đó làm gì, đừng có cản trở việc buôn bán của chúng ta, ra cửa quẹo phải, đi đi không tiễn. Tiểu nhị phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, nước bọt đều sắp phu lên mặt của phụ thân Diệp Huyền, một bộ tiểu nhân đắc chí. Thật ra thì gã rất muốn nhận 500 huyền tệ này, nhưng hứa chấp sự của bọn họ bây giờ đã hợp tác với vương gia của lam Nguyệt Thành, từ sớm đã căn dặn qua, gã sẽ không vì chút tiền này mà chọc giận hứa chấp sự. Diệp Huyền đứng bên cạnh một mực không chen được câu nào nhìn thấy vậy thì nhíu mày. Nhìn thấy Diệp Huyền nhíu mày, mấy người kỷ linh đi theo bên cạnh hắn từ đầu trì cuối vốn đang nén cơn giận rốt cuộc cũng bạo phát. Bốp, cả trực tiếp cho tên tiểu nhị kia một cái tát, mở to mắt chó của ngươi lên mà nhìn cho rõ, xem ngươi đang nói chuyện với ai? Người phụ trách của ngươi bận rộn như vậy, vậy ngươi có biết thiếu gia ta bận tới mức nào hay không? Ngươi chỉ là một tên tiểu nhị mà còn kiêu ngạo như vậy, cha mẹ của ngươi có biết không? Người lãnh đạo của các ngươi có biết không? từ mắt chó nhà ngươi dám ngông cuồng như vậy, ngươi có tin lão tử có thể cho ngươi đi gặp Diêm Vương ngay lập tức không? Tiểu nhị bị kỷ linh tát cho một cái nổ đom đóm mắt, cả người ngây ra, ôm mặt, vẻ mặt không dám tin. nơi này chính là phân bộ của hiệp hội luyện dược sư, nơi cao quý nhất ở Thanh Sơn Trấn. xưa nay ai nhìn thấy gã mà không mỉm cười ngon ngọt với gã, nhưng hôm nay mình lại bị đánh. người đánh mình lại là Diệp gia đã sắp tiêu tới nơi kia. đây quả đúng là muốn lật trời mà. một màn này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều tròn mắt kinh ngạc. Tình huống gì thế này, lương đại sư từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy, vừa rồi còn nói muốn tiêu diệt Diệp ra kia mà, sao mới đảo mắt đã quay ngoắt đi thế này. Cho dù là lão gia tử Diệp phách thiên của Diệp gia tới chỉ sợ cũng không thể khiến cho lão cười một cái được. Diệp huyền mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Tìm chỗ nói chuyện đi. Vâng. Lương đại sư mỉm cười, sau đó chừng mắt nhìn hộ vệ bên cạnh. Còn đứng sững sợ ở đây làm gì, còn không mau dọn dẹp nơi này, quăng tên rác rưởi này ra cho ta. Hà chấp sự. Lời lá trà ngon nhất của Lão Phu ra đây, ta muốn chiêu đãi các vị khách quý. Rất nhanh, mấy người Diệp Huyền đã được mời vào trong, Lương Đại Sư tự mình tiếp đón. Diệp triển vân tới phân bộ của Hiệp hội luyện Dược Sư này rất nhiều lần rồi, trước kia cùng lắm cũng chỉ là hà chấp sự và hứa chấp sự tiếp khách, hơn nữa thái độ đều rất ngạo mạn. Về phần Lương Đại Sư thì tuy rằng đã gặp lướt qua mấy lần, nhưng nãy cả cơ hội nói một lời cũng không có. Nhưng hôm nay người phụ trách của phân bộ Hiệp hội luyện Dược Sư là Lương Đại Sư lại tự mình đón tiếp. Hơn nữa còn coi y là khách quý, tự mình dâng trà, đấy cũng là lần đầu tiên. chương 113, Lão Gia Tử Bạo Phát, 1. Diệp Triển Vân bị con trai Diệp Huyền của mình làm cho kinh ngạc thêm lần nữa, tiểu tử này, mười mấy tháng không gặp đã khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Tự mình dâng trà ngon lên, lương đại sư thấp thỏm trong lòng, chẳng bàn khách sáo nữa, trực tiếp cười nói. Vì thiếu hiệp này có được khách canh lệnh do hội trưởng tự mình ban phát, thấy lệnh bài như thấy hội trường. Không biết thiếu hiệp tới phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn chấm ta có chỉ thị gì? Khách khanh lệnh, thấy lệnh bài như thấy hội trưởng. Diệp Tiễn Vân đang uống trà bị cả kinh suýt chút nữa phòng lưỡi, Hà Chấp sự đứng một bên trở lệnh cũng nhũn hai chân, thiếu chút nữa đặt mông ngã bịch xuống đất. Có thể được Lương Đại sư gọi là hội trưởng, cả hiệp hội luyện dược sư này chỉ có một người, đó chính là đại boss của tất cả luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành, hội trưởng Hoa La Huyên. Bây giờ thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu ra vì sao Lương Đại sư lại khách khí như vậy. Diệp Huyền không quên chính sự, lạnh lùng nói: "Không biết tại sao phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn chấn các ngươi lại hủy bỏ hợp tác mua bán dược liệu cùng Diệp gia ta? Hủy bỏ hợp tác mua bán dược liệu cùng Diệp gia các ngươi?" Lương đại phu cảm thấy nghi hoặc, vẻ mặt này không giống như đang giả bộ, lão nhìn về phía Hà chấp sự: "Đây là có chuyện gì?" "Lương đại sư, chuyện là thế này, là do đêm qua hứa chấp sự và vương gia của Lam Nguyệt Thành đã bàn bạc, mới hôm nay người đều bận rộn luyện đan, việc làm ăn bình thường ngươi cũng không hỏi tới." Cho nên hứa chấp sự và ta cũng không vội bầm báo với ngươi. Sắc mặt lương đại sư xa sầm xuống. Hai người các ngươi thật to gan, chuyện lớn như vậy ai cho các ngươi quyền tự mình làm chủ. Các ngươi có xem người phụ trách như ta ra gì hay không? Diệp ra và hiệp hội luyện dược sư ta đã hợp tác lâu như vậy rồi. Luôn luôn cẩn trọng không hề sơ sót. Ai cho các ngươi hủy. Đúng là to gan làm loạn. Hả chấp sự đứng một bên bị chửi xối xả, chỉ có thể không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng cũng hết lời để nói, thầm nghĩ. Bình thường chuyện làm ăn ngươi có quan tâm hỏi han gì tới đâu, nói cho ngươi biết ngươi còn ngại quấy giày ngươi luyện đan, bây giờ xảy ra chuyện lại trách chúng ta không nói cho ngươi biết. Đúng rồi, hứa chấp sự đâu rồi, mau bảo hắn lăn tới đây gặp ta. Sau khi giáo huấn một trận thì Lương Đại Sư cười làm lành nói với Diệp Huyền, "Diệp Tiếu hiệp ngươi cũng nghe rồi đó, chuyện này tại hạ cũng không hay biết gì, bằng không tại hạ tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ làm rằng làm bệnh như vậy." Lão còn tưởng rằng trong việc hợp tác với Diệp gia có bóng dáng của hội trưởng, cho nên liên tục giải thích. Hơn nữa còn vũ ngực đảm bảo nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, sau này sẽ tiếp tục hợp tác với Diệp ra lần nữa, không biết ý thiếu hiệp thế nào. Diệp huyền thản nhiên nói, không phải sau này mà là hiện tại, ta cảm thấy các hạ cần phải tới quảng trường xem một chuyến. Quảng trường. Lương đại sư ngẩn ra. Hà chấp sự đứng kế bên thấp giọng nhắc nhở. Lương đại sư, hiện tại hứa chấp sự đang ở quảng trường của Thanh Sơn Chấn, tuyên bố chuyện chúng ta hợp tác với Vương gia chuẩn bị chèn ép Diệp ra chiếm hoàn toàn thị trường dược tài của Thanh Sơn Chấn. Ngực cái gì? Lương Đại Sư nghe nói như vậy thì lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận, quát lên. Hắn quả là to gan lớn mật, ai cho hắn quyền quyết định như vậy? Lúc này thì Lương Đại Sư thật sự nổi giận rồi. Trước kia tức giận chẳng qua chỉ là để hạ lửa giận của đám người Diệp Huyền mà thôi, nhưng bây giờ lão rõ ràng đã thật sự nổi giận rồi. Hứa chấp sự chọn hợp tác với bất kỳ người nào cũng là quyền tự do của hiệp hội luyện dược sư bọn họ, người ngoài không có tư cách nói gì. Nếu như không phải Diệp Huyền cầm khách canh lệnh tới thì lão cũng không cảm thấy hứa chấp sự làm sai điều gì nhưng hợp tác thì hợp tác hứa chấp sự dám chống chống khôi trương công khai hợp tác hai bên giữa ban ngày ban mặt như vậy chuyện này không chỉ đại biểu cho hai nhà hợp tác làm ăn với nhau mà còn có chút khuynh hướng chính trị Vương gia và hiệp hội luyện dược sư là hai thế lực dược tề lớn nhất Lam Nguyệt Thành hành động này thậm chí có thể khiến cho những thế lực khác ở Lam Nguyệt Thành có suy đoán khác liệu có phải Vương gia và hiệp hội luyện dược sư đang chuẩn bị lũng bạn thị trường dược tề hay không? Như vậy thì ngay cả hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành cũng sẽ gặp rắc rối. Một khi hội trưởng biết rõ chuyện này thì sẽ xem đây là sai lầm lớn đặc biệt nghiêm trọng của lão, nghĩ lão không làm tròn chức trách. Diệp thiếu hiệp, hiện tại chúng ta lập tức tới quảng trường, ta muốn nhìn xem, hứa chấp sự này rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì. Thanh Sơn Trấn là nơi cung ứng dược liệu lớn nhất ở xung quanh Lam Nguyệt Thành, đương phương có thể làm người phụ trách của phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn Trấn, chứng tỏ địa vị của lão ở hiệp hội luyện dược sư cũng không thấp, nơi này bổng lộc cao kì hậu tốt, hơn nữa còn nắm được mạch môn của cả hiệp hội luyện dược sư, dược liệu nơi này cung ứng thoải mái, mấy năm qua lão sống ở đây vô cùng phản loại. Những nơi tốt thế này, những luyện dược sư khác ở hiệp hội luyện dược sư cũng một mực giò ngó. Nếu như bởi vì chuyện lần này mà khiến cho lão mất sự tín nhiệm của hội trường, bị điều đi nơi khác thì chắc là lão sẽ khóc không ra nước mắt. Lương đại sư lập tức cho gọi nhân mã, hộ tông đám người Diệp Huyền cùng nhau đi tới quảng trường Thanh Sơn Trấn. Trên quảng trường lúc này, một đám dân chúng đang súng lại một chỗ đám người chen lấn vây quanh quảng trường ký mít nước cũng không lọt quảng trường thanh sơn chấn là nơi rộng lớn nhất trong thanh sơn chấn này bởi vậy cho nên nơi đây cũng thành chỗ giao dịch của một số tiểu thương và dược nông mỗi ngày đều có rất nhiều dược nông và tiểu thương tới đây thu mua buôn bán dược tài có thể nói nơi này chính là khu vực giao dịch quan trọng nhất của cả thanh sơn chấn Chư vị mọi người cũng thấy rồi đấy từ hôm nay trở đi lula lisa ta sẽ hợp tác với vương gia lam nguyệt thành cùng với hiệp hội luyện dược sư thu mua dược liệu số lượng lớn Lý Gia chúng ta rất có thanh ý, chỉ cần là dược nông của Thanh Sơn Trấn ta, bất luận ít hay nhiều, chúng ta đều mua hết. chương 114, Lão Gia Tử Bạo Phát, hai. Ở giữa quảng trường, là khu vực dành riêng cho vài đại gia tộc ở Thanh Sơn Trấn, chỉ thấy trước quầy của Lý Gia, gia chủ Lý Hạo Nhiên của Lý Gia đang diễn thuyết hùng hồn. Trừ vị cũng biết, ở Lam Nguyệt Thành chúng ta, vương gia và hiệp hội luyện dược sư là những nơi cung ứng dược tề lớn nhất trên thị trường, cũng là nơi tập kết cuối cùng của dược tài, lần này hai bên hợp tác. Lý Hạo Nhiên ta đảm bảo, chỉ cần chưa vị chịu bán dược tài thì có bao nhiêu chúng ta cũng có thể mua được hết. Mỗi dược nông ký hiệp nghị bán dược tài cho Lý gia ta thì Lý Hạo Nhiên ta cam đoan, chờ tới khi Lý gia ta bán hết dược tài ra khỏi đây thì chưa vị có thể nhận được tiền hàng ngay lập tức. Bất quá, nói thẳng thế này, có lẽ mọi người cũng đã nhìn ra, liên minh Lý gia và Diệp gia có xích mích với nhau. kể từ hôm nay, bất kỳ kẻ nào còn muốn bán dược dược tài cho Diệp gia thì chính là đối nghịch cùng Lý gia ta. Từ nay về sau, dược liệu của các ngươi. Liên minh Lý Gia ta sẽ không mua nữa. Nhờ lấy, Liên minh Lý Gia không chỉ có mỗi Lý Gia ta mà còn có Lưu Gia và Vương Gia một trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, thậm chí còn có hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành. Ta hy vọng Chư Vị có thể nhìn rõ tình hình hiện tại, đừng vì hành động lỗ mãng của mình mà hối hận cả đời. Lý Hạo Nhiên vừa lớn tiếng hét lên, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quầy hàng lớn nhất kế bên của Diệp Gia. Quầy hàng Diệp Gia, đám người Diệp Phách Thiên cũng đã đi tới Quảng Trường Nhìn vào quầy hàng trống rỗng không có chút dược liệu nào của nhà mình, nghe lời nói kiêu ngạo của Lý Hạo Nhiên, cả đám người liền biến sắc. Ở Thanh Sơn Trấn này, nơi cung ứng dược liệu lớn nhất chính là dược trang của mấy đại gia tộc, gần như chiếm một nửa số lượng sản xuất của Thanh Sơn Trấn. Nhưng những dược nông nhỏ lẻ này cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, lúc trước, mỗi năm những dược nông này hơn một nửa đều ký hợp đồng bắn dược liệu cho Diệp ra, nhưng tình hình năm nay lại có nguy cơ rất lớn. Đặc biệt là hôm nay. Cả nửa ngày trôi qua vẫn không có một hộ dược nông nào đưa dược liệu tới, lúc trước căn bản không thể nào có chuyện thế này được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Diệp gia bọn họ e là sẽ gặp phải nguy hiểm thật sự. Chư vị, hãy nghe ta nói. Diệp gia ta đã kinh doanh ở Thanh Sơn trấn bao nhiêu năm nay, chưa từng bạc đãi mọi người, danh tiếng đã quá rõ ràng. Ta cam đoan với chư vị, Diệp gia ta vẫn là đại gia tộc lớn nhất ở Thanh Sơn chấn này, tất cả dược nông bán dược liệu cho Diệp gia ta đều sẽ được cội báo hậu hĩnh. Gia chủ Diệp Triển Hùng đi vào trước quầy hàng của mình. Lớn tiếng tuyên truyền. Ha ha. Bên này vừa dứt lời thì bên quầy hàng của Lý Gia lại phát ra một chàng cười lớn cười nhạo. Hồi báo hậu hĩnh. Diệp gia chủ theo ta được biết thì dược liệu từ trang viên của chính Diệp gia các ngươi bây giờ vẫn còn để nát ở trong kho hàng. Bán cũng không được thì dựa vào cái gì để hồi báo cho những dược nông khác đây. Lý Hạo Nhiên cười lại. Không sai, vương gia nhà ta đã phong sát tất cả dược liệu của Diệp gia. Chẳng những vương gia ta, mà ngay cả Chu Gia ở Thanh Sơn Trấn cũng đã tiến hành phong sát sản nghiệp của Diệp gia. Chư vị cần phải suy nghĩ cho kỹ, còn có hiệp hội luyện dược sư ta. Lúc này hứa chấp sự một mực ngồi im trên ghế không nói gì cũng lạnh lùng mở miệng. Diệp gia chủ, hiệp hội luyện dược sư cũng hợp tác với Diệp gia nhiều năm rồi, nhưng gần đây ta phát hiện chất lượng dược liệu của Diệp gia các ngươi rất tệ hại, căn bản không đạt yêu cầu của hiệp hội luyện dược sư ta đặt ra. Cho nên trải qua nội bộ hiệp hội luyện dược sư thảo luận nhất trí quyết định, sau này chúng ta sẽ không thu mua dược liệu của Diệp gia các ngươi nữa, quan hệ hợp tác của hai bên trước kia cũng sẽ ngưng hẳn. Từ hôm nay trở đi, Hiệp hội luyện Dược Sư ta sẽ chỉ nhận dược liệu đến từ Liên minh Lý Gia. Những dược liệu tới từ bất kỳ nơi nào khác đều sẽ không thu. Lời này vừa ra thì cả quảng trường liền ổ lên như bom nổ. Tất cả những gia tộc lớn nhỏ ở Thanh Sơn Trấn căn bản đều biết, Diệp Gia sở dĩ có thể trở thành đệ nhất gia tộc ở Thanh Sơn chấn chính là vì luôn hợp tác với Hiệp hội luyện Dược Sư. Mấy năm nay Diệp Gia luôn cung ứng rất nhiều dược liệu cho Hiệp hội luyện Dược Sư Thanh Sơn chấn. Có thể nói... Tất cả dược liệu do Diệp gia sản xuất và thu mua được hàng năm phần lớn đều do Hiệp hội luyện dược sư tiêu hóa hết. Hôm nay Hiệp hội luyện dược sư hủy bỏ hợp tác cùng Diệp gia, mà quay sang Lý gia, hơn nữa còn phong sát tất cả dược liệu của Diệp gia, đối với Diệp gia mà nói thì chẳng khác nào sấm giữa trời quang. Mấy ngày nay mấy đại gia tộc trong Thanh Sơn trấn giao phong với nhau, tất cả gia tộc nhỏ và dược nông khác đều nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng Diệp gia vì bị mấy đại gia tộc chèn ép mà bị mất không ít thị trường, nhưng cũng có không ít dược nông vẫn xem trọng Diệp gia bởi vì Diệp gia vẫn còn hợp tác với hiệp hội luyện dược sư, nhưng hôm nay hứa chấp sự tuyên bố như vậy giống như đang rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp cắt đứt đường sống của Diệp gia. Hiện tại dù có là kẻ ngốc cũng nhìn ra là không bao lâu nữa Diệp gia sẽ triệt để sụp đổ. Sau khi hứa chấp sự nói xong thì chẳng những dân chúng xung quanh ồn ào lên, ngay cả vẻ mặt của tộc nhân Diệp gia cũng thay đổi. Diệp Triển Hùng khàn giọng nói, hứa chấp sự thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Hứa chấp sự thản nhiên nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt muốn trách thì trách Diệp gia các ngươi đã đắc tội quá nhiều người. Hai đại gia tộc Chu gia và Vương gia liên thủ với nhau thì Diệp gia các ngươi có muốn không chết cũng khó. Diệp gia chủ, nề tình hợp tác bao nhiêu năm nay, ta cho ngươi một lời khuyên, ta khuyên ngươi bán hết trang viên của Diệp gia các ngươi đi, giao đệ tử Diệp Huyền của Diệp gia các ngươi ra, sau đó thu dọn hành lý rời khỏi Thanh Sơn Trấn. Như vậy có lẽ vẫn còn một con đường sống, bằng không Diệp gia chẳng mấy chốc nữa sẽ diệt vong mà thôi. Mấy lời này có chỗ nào giống như khuyên nhủ? Rõ ràng là uy hiếp và đe dọa. Trong lòng Diệp Phách Thiên vốn đang cô nén một bụng lửa giận, những lời này của hứa chấp sự rốt cuộc cũng kích phát con thịnh nộ của lão. Lão đột nhiên đi tới trước mặt đám người, cười ha ha, chương 115, đồ chết dẫm, một, hay, hay cho lời khuyên của người, hứa thành, lời này của người tự mãn quá mức rồi. Ta nói cho các người biết, Diệp Phách Thiên ta khi xưa tới Thanh Sơn Trấn, sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khó khăn gì mà ta chưa từng gặp, nhưng chưa từng để ai khinh khi. Muốn ta bán trang viên, sao đệ tử Diệp ra ra oan ngoãn rời đi quả là nằm mơ, Diệp Phách Thiên ta một thân thiết cốt hiên ngang, không làm được những việc nhục nhã tôn nghiêm thế này. Hứa chấp sự ngươi muốn phong sát ta sao? Vương gia muốn phong sát ta đúng không? Không sao hết, các ngươi cứ thoải mái phong sát. Diệp Phách Thiên ta không tin, các ngươi có thể một tay che trời hết thanh sơn chấn. Cho dù các ngươi có thể một tay che trời thì Diệp Gia ta cũng có thể mang dược liệu tới Lam Nguyệt Thành bán, bán ở quanh thành cũng được. Dược liệu của Diệp Gia ta là đứng đầu ở mấy dạm quanh đây, không sợ không có ai biết nhìn hàng. Diệp Phách thiên bạo phát, thanh âm nương theo huyền khí cường hãn, chấn cho cả quãng trường âm âm nổ vang, khiến cho đám người đứng nhìn đột nhiên biến sắc. Cả quảng trường vốn đang ồn ào náo động, sau một tiếng giống giận của lão thì lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người ngây người nhìn Diệp lão gia tử. Ký Phách, quá khích Phách. Uy nghiêm của lão gia tử thật sự là không hề thua năm đó. Những thế hệ trước của Thanh Sơn Chấn này đều biết rõ, Diệp lão gia tử năm đó làm cách nào để thân cô thế cô một mình tạo nên cơ nghiệp như ngày nay ở Thanh Sơn chấn? Hôm nay bảo đau vẫn không già, Diệp lão Gia Tử đứng sừng sững ở đó, bình nghiêm cuồng phách kia, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như trở về những năm tháng oai hùng xưa kia. Hay cho một câu không tin của ngươi, ngươi chấp sự đột nhiên đứng lên, mặt đanh lại, nhào mắt. Diệp lão Gia Tử, ta tốt bụng cho ngươi lời khuyên, ngươi đã không lĩnh tình mà còn coi lòng tốt của ta thành lòng lang dạ thú thì ta chờ xem, dưới thế lực của Hiệp hội Luyện Dược Sư ta, ngươi sẽ bán dược liệu kiểu gì? Ta nói rõ ở đây... Hiệp hội luyện dược sư ta từ hôm nay trở đi sẽ toàn lực phong sát Diệp gia, bất luận những mối làm ăn gì có liên quan tới Diệp gia ta đều sẽ từ chối không nhận. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào làm ăn với Diệp gia thì chính là kẻ thù của Hiệp hội luyện dược sư ta. Lời này vừa ra thì toàn trường liền ồn lên. Hứa chấp sự làm vậy là muốn ép chết Diệp gia. Hiệp hội luyện dược sư là tổ chức thế nào? Đây chính là một trong những quái vật khổng lồ đáng sợ nhất Lam Nguyệt Thành. Còn những lời này của Hứa chấp sự thì còn ai dám hợp tác với Diệp gia nữa? Diệp gia muốn đem dược liệu tới Lam Nguyệt Thành không sao hết, nhưng xe ngựa thì sao? Cậu cần thì thế nào? Không có mã hành và thương hội chịu hợp tác với Diệp gia thì dược liệu của Diệp gia cũng chỉ có thể để nát trong kho hàng của mình mà thôi. Xem ra lần này Diệp gia thật sự đã không còn khả năng xoay người rồi. Ngay sau đó liền có một tiếng giống giận dữ chói tai đột nhiên vang lên trên quảng trường. Hứa Thành tên chết dẫm nhà ngươi, ai cho ngươi cái quyền đại diện cho hiệp hội luyện dược sư hả? Tiếng quát này vang lên khiến cho đám người ở quảng trường nhao nhao lên, sau đó đám người phía ngoài chợt tản ra, một đám người nổi giận đùng đùng đi vào. Lương đại sư, nhìn thấy người dẫn đầu là ai, hứa chấp sự mới ban nãy còn cuồng vọng không ai bằng lập tức sợ ngây người. Bốp, một cái bạt tay giáng thẳng lên mặt của hứa chấp sự, đánh cho gã văng ra xa vài mét. Thứ chết tiệt, dám diễu võ dương ngoay ở đây, phong sát diệp ra, ngươi đã được sự cho phép của ta chưa? Chỉ là một tên chấp sự mà thôi, mẹ nó ngươi có quyền gì mà đòi phong sát diệp ra, không ngoan ngoãn làm cho tốt chức chấp sự của ngươi, lại đi làm chó cho vương ra, ngươi có còn là chấp sự của hiệp hội luyện dược sư ta hay không? là ai cho ngươi lá gan đòi phong sát diệp gia, còn làm kẻ thù của hiệp hội luyện dược sư ta? Ta nhổ vào, ngươi cũng xứng sao? Bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết, hứa thành ngươi bị lương phương ta trục xuất khỏi hiệp hội luyện dược sư. Kể từ bây giờ, ngươi không còn là chấp sự của hiệp hội luyện dược sư ta nữa, ngươi không còn quyền đại diện cho hiệp hội luyện dược sư ta để đưa ra bất kỳ quyết định nào nữa. Cút, lương đại sư bộc phát, giống như sơn băng địa liệt, biển gầm gió xoáy, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây trợn mắt há mồm. Trong nháy mắt đều loạn cào cào, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hứa chấp sự lúc nãy còn uy phòng lẫm lẫm bây giờ lại quỳ rạp trên mặt đất như một con chó, gã ôm mặt, cũng sợ tới mức ngây ra. Người của Vương Gia, Lý Gia và Lưu Gia cũng choáng váng. Lương Phương, Lương Đại Sư, là người phụ trách của Hiệp hội Luyện Dược Sư ở Thanh Sơn Trấn. Chuyện này người dân trong Thanh Sơn Trấn không ai không biết. Nhưng mọi người cũng đều biết, Lương Đại Sư luôn ở mãi trong phòng tu luyện. Bình thường ở hiệp hội luyện dược sư có chuyện gì đều do hứa chấp sự và hà chấp sự ra mặt xử lý. Hôm nay hứa chấp sự vừa mới tuyên bố phong sát diệp ra xong thì lương đại sư lại đi ra. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nội bộ hiệp hội luyện dược sư không thống nhất ý kiến. Địa vị của hứa chấp sự ở hiệp hội luyện dược sư không hề thấp, nhưng cũng chỉ là một chấp sự so với người phụ trách. Thân là luyện dược sư nhất phẩm như lương đại sư thì vẫn kém quá xa. Bóp bốp bốp. Đúng lúc này một tiếng vỗ tay vang lên vọng khắp quảng trường. Diệp Huyền ung dung bước ra từ trong đám người, đánh rất hay. Lương đại sư không hổ là người phụ trách của hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn Trần ta, quả nhiên cam thủ cái ác. Chúng ta bội phục, một tên chấp sự nho nhỏ mà cũng dám đứng ra đòi đại diện cho hiệp hội luyện dược sư, không sợ người ta cười dụng răng. Lương đại sư, vừa rồi tên hứa chấp sự này đã tuyên bố muốn phong sát Diệp gia ta, không biết Lương đại sư thấy thế nào? Ha ha, Huyền thiếu nói đùa. Trên đường đi tới đây Lương đại sư cũng đã biết tên của Diệp Huyền, lão khinh khỉnh nhìn về phía hứa chấp sự. Kinh thường nói, hứa thành là cái thá gì, lời hắn nói căn bản không đáng một xu. dược liệu của Diệp gia luôn là dược liệu tốt nhất ở Thanh Sơn Trấn. Hiệp hội luyện dược sư ta nguyện ý tăng lên 5%, không, 10%, không không, 20% thì được hơn, tăng giá lên 20% mỗi năm, ký hợp đồng thu mua 10 năm với Diệp gia. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 116, Đồ Chết Dẫm, 2. Ngoài ra ngoại trừ dược liệu của Diệp gia gia thì tất cả dược liệu từ các nơi khác hiệp hội luyện dược sư đều không thu. Cái gì? Tất cả mọi người đều cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm, Lương đại sư cư nhiên đại diện cho hiệp hội luyện dược sư, nguyện ý tăng giá lên 20% mỗi năm để ký hợp đồng thu mua dược liệu 10 năm với Diệp gia, đây quả thực là tát mặt hứa chấp sự. Chẳng những tát vào mặt hứa chấp sự mà còn mặt của Liên Minh Lý gia, Lưu gia và Vương gia, tất cả đều bị Lương đại sư đánh cho một cú thật mạnh. Thế cục chuyển biến cũng nhanh quá rồi. Lý gia và lưu gia thì tạm thời không nói. Nhưng người vương gia thì sao? Ai mà không biết đây chính là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, đây tuyệt đối là bá chủ một phương của Lam Nguyệt Thành. Trong trường hợp thế này, lương đại sư còn ra quyết định như vậy, không chỉ hợp tác với Diệp gia, mà còn công nhiên khiêu khích vương gia, làm chỗ dựa cho Diệp gia. Đây là muốn khiêu chiến một trận với vương gia. Diệp gia khi nào thì bắt được quan hệ với lương đại sư này, lại còn thân thiết như vậy. Ngay cả mấy người Diệp lão gia cũng ngay người choáng váng quan hệ giữa Diệp gia và Hiệp hội luyện dược sư ra sao, bọn họ là người biết rõ nhất, tuy rằng đã hợp tác rất nhiều năm, nhưng cũng chỉ là quan hệ buôn bán mà thôi, nói tới giao tình thì thì khẳng định là có, nhưng tuyệt đối không sâu tới như vậy, nhưng hành động của Lương đại sư bây giờ lại hoàn toàn vượt khỏi trình độ giao tình, chỉ có minh hữu thân thiết mới có thể làm ra chuyện thế này, vừa khiến cho bọn họ thụ sủng nhược kinh vừa cảm thấy ủ cạc cạc, có chút sợ hãi. Vương Điền của Vương gia lập tức biến sắc, "Lương đại sư, các ngươi làm như vậy hình như không ổn lắm đâu." Hôm qua hứa chấp sự đã đại biểu cho hiệp hội luyện dược sư ký hợp đồng của chúng ta rồi. Bây giờ ngươi công nhiên hủy bỏ như vậy, vi phạm lời hứa như vậy chỉ sợ hiệp hội luyện dược sư của các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Lương đại sư cũng không trả lời, mắt nhau lại, khinh thường nói. Ngươi là cái gì? Ta chính là quản sự vương điền của vương gia. Sắc mặt của vương điền không hề dễ coi, nhưng vẫn lạnh giọng nói. À, hóa ra chỉ là một tên nô tài của vương gia. Lời nói của Lương đại sư suýt chút nữa khiến cho Vương Điền tức giận tới mức phun ra một búng máu. Lương bộ ta làm việc còn chưa tới lượt một tên nô tài như ngươi tới dạy đời, ngươi ký hiệp nghị với các ngươi là hứa thành, nếu phải gánh hậu quả gì thì ngươi cứ đi tìm hắn đi. Còn nếu như vương gia các ngươi không phục thì cho gia chủ vương gia các ngươi tới hiệp hội luyện dược sư tìm hội trưởng Hoa La Huyên mà nói chuyện, một tên nô tài cũng dám đứng trước mặt ta Diệu Võ Dương oai, tưởng mình là ai chứ? Ngươi, ngươi. Thấy Lương đại sư nói như vậy, Vương Điền hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, đành phải hung ác càng giọng nói. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Sao hả? Sắc mặt Lương Đại Sư đột nhiên xa sầm xuống. Ngươi uy hiếp ta, ngươi dám uy hiếp một luyện dược sư nhất phẩm của Vương Quốc, có ngon thì ngươi lặp lại lần nữa, chỉ bằng những lời ngươi vừa nói. Ngươi có tin ta sẽ khiến cho ngươi rơi đầu hay không? Lương Đại Sư càng tức giận hơn, sắc mặt của Vương Điền biến đổi mấy lần, hận không thể tự tát cho mình vài bạt tai. Miệng thúi chỉ giỏi nói bậy. Luyện dược sư và luyện hồn sư đều là một lũ điên, mình gây sự với bọn họ làm gì? Đây không phải đang yên đang ổn tự tìm mắng sao? Chuyện đã tới nước này rồi thì Vương Điền còn có thể nói gì được đây? Chuyện này không phải một cái quản sự nho nhỏ như gã có thể quyết định được, cho nên gã lập tức lấy cớ, ảo não rời khỏi quảng trường. Gã phải bẩm báo chuyện này lại với gia tộc rồi chờ định đoạt tiếp. Ha ha, Diệp Phách Thiên Diệp lão gia tử, đã lâu không gặp. Đám người Vương Điền vừa ảo não chạy đi thì vẻ tức giận trên mặt Lương đại sư lập tức biến mất. Chỉ thấy lão bước nhanh lên phía trước, nắm chặt hai tay của lão gia tử, dùng sức vùng vẩy. Ha ha, lão gia tử quả nhiên là càng già càng dẻo dai, uy phòng không giảm so với năm xưa. Nhớ năm đó lương phương ta vừa mới tới thanh sơn chấn, cũng đã nghe hết sự tích của lão gia tử, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy vô cùng bội phục. Vạn phần kính ngưỡng, hôm nay được gặp, quả đúng như vậy. Diệp phách thiên lão gia tử bị lương phương lay lay, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây lốt cuộc là chuyện gì thế này? Vạn phần kính ngưỡng Nói đùa cái gì đây? Lương đại sư ngươi tới thanh sơn chấn này cũng không phải mới ngày một ngày hai, tuy rằng chúng ta không trao đổi nhiều lắm, nhưng cũng gặp qua mấy lần, mỗi lần đều không nói được mấy câu, khi nào thì lương lão ngươi nhiệt tình được như vậy. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của lão gia tử, lương đại sư cũng không để tâm, liên tục nói. Ai, Diệp huynh, ta tới thanh sơn chấn lâu như vậy, giữa chúng ta cũng không trao đổi bao nhiêu, sau này chúng ta phải giao lưu nhiều hơn, để hiểu nhau hơn. Vị triển vân huynh này, là người của Diệp ra các người sao? Từ nay về sau, toàn bộ việc làm ăn của hiệp hội luyện dược sư ta đều giao hết cho hắn, Diệp gia các ngươi cứ lập tức đưa hết dược liệu trong kho hàng tới đi, hiệp hội luyện dược sư chúng ta đang cần dược liệu để luyện chế. Huyền thiếu, cuối cùng, Lương đại sư đi tới trước mặt Diệp Huyền. Tên hứa thành này dám lén lút ký hiệp nghị với vương gia, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với hiệp hội luyện dược sư chúng ta, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy đâu, ta cần phải xử lý vài chuyện. Nếu cần gì thì Huyền thiếu cứ phái người tới hiệp hội luyện dược sư. Nếu như lương phương ta có thể làm được thì tuyệt đối không tử nan, hôm nay không thể ở lại lâu. Sau khi nói hết mọi chuyện thì lương đại sư liền dẫn theo người của hiệp hội luyện dược sư rời đi. Quần chúng đứng vây xem cũng lũ lượt giải tán. Chuyện hôm nay vốn là Liên minh Lý ra đứng trước mặt mọi người hoen hoang khoe khoang, chèn ép Diệp ra. Nhưng lại không ngờ tới sự xuất hiện của lương đại sư, hiện tại biến thành Diệp gia tát vào mặt Liên minh Lý ra. Cái tát này vừa mạnh vừa vang, Liên minh Lý ra cơ hồ chẳng còn chút thể diện nào nữa. Trong chuyện này nhìn thế nào cũng lộ ra đầy điểm kỳ quái. Mặc kệ thế nào, cục diện yên bình của Thanh Sơn Chấn đã bị phá hủy hoàn toàn. chương 117, Hành động các bên, 1. Một. một bên là liên minh do Vương Gia và Lý Gia, Lưu Gia Tạo Thành. Một bên là liên minh Diệp Gia và Hiệp hội Luyện Dược Sư Tạo Thành. Không ai tin hai bên cứ vậy mà kết thúc, tiếp theo chắc chắn sẽ còn cho hay để xem. Tới lúc đó, chờ xem rốt cuộc là ai mới có thể chính thức chiếm lấy Thanh Sơn Chấn. Trên đường trở về phủ đệ Diệp Gia. Đám người lão gia tử vốn không hiểu chuyện gì liền thẩm vấn Diệp Huyền liên tục. Thật sự là chuyện ngày hôm nay đã vượt qua suy đoán của bọn họ. Lúc sáng khi vừa mới xảy ra chuyện, Diệp gia lão gia tử tự mình chạy tới phân bộ hiệp hội luyện dược sư một chuyến, kết quả đến mặt của Lương đại sư cũng không nhìn thấy được. Đám người Diệp Huyền vừa đi thì chẳng những gặp được người mà còn mời được Lương đại sư chạy tới nơi, thế này chẳng phải đang nói mặt mũi của tên tiểu tử Diệp Huyền này còn lớn hơn lão nhân như lão sao? Bất quá dựa theo biểu hiện của Lương đại sư lúc ở quảng trường, thì lão gia tử không thể không thừa nhận, mặt mũi của Diệp Huyền đúng là lớn hơn cái mặt mo của lão một chút. Đối mặt với mấy câu hỏi của lão gia tử, Diệp Huyền không đáp lời nào, chính là Diệp Triển Vân không chịu nổi lão gia tử thẩm vấn cho nên kể sơ lại chuyện đã xảy ra ở phân bộ hiệp hội luyện dược sư cho lão gia tử nghe. Lão gia tử lập tức nắm được trọng điểm, Huyền Nhi, ngươi là luyện dược sư nhị phẩm, trước kia thì phải, bây giờ không phải, bất quá cũng có thể tạm coi là vậy. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho lão gia tử chóng mặt. Sao mà lộn xộn như vậy? Diệt huyền cũng không nói dối, trước kia hắn căn bản không xem luyện dược sư nhị phẩm ra gì. Nhưng hiện tại ấy à, luận tu vi thì đúng là vẫn chưa đạt tới trình độ luyện dược sư nhị phẩm. Nhưng nếu dốc hết thủ đoạn thì cũng không phải là không thể luyện chế gia đan dược nhị phẩm. Vậy khách khanh lệnh của người rốt cuộc là ai? Cứ nhiên có thể khiến cho thái độ của lương đại sư thay đổi lớn như vậy. Hơn nữa, khách khanh lệnh này rốt cuộc có tác dụng thế này, hiệp hội luyện dược sư có trụ được dưới áp lực của Chu gia và vương gia hay không? lão gia tử cũng không hỏi chuyện huy chương luyện dược sư nhị phẩm của Diệp Huyền nữa, tiếp tục hỏi thăm trọng điểm. Nỗi lo lắng của lão còn nhiều hơn so với những người khác, lão phải sớm chuẩn bị cho xong. Nếu như tới lúc đó hiệp hội luyện dược sư không chịu được áp lực của hai đại gia tộc mà cắt đứt hợp tác với Diệp gia bọn họ thì bọn họ xem đi xong đời. Diệp Huyền sờ sờ mũi, khách thanh lệnh này là lệnh bài chỉ có hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư mới có thể ban phát được. Đại biểu cho thân phận khách thanh của hiệp hội luyện dược sư thấy lệnh bài như thấy hội trưởng chính là nói một khi lấy lệnh bài kia ra thì tương đương với hoa la huyền lão đầu tử đang đứng trước mặt của hắn thái độ của lương phương có thể không tốt được sao cái gì lão gia tử và mọi người đều ngây ra chỉ một khối lệnh bài đen thôi này cũng giống như hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư tự mình tới sắc mặt của diệp phách thiên nháy mắt liền ngưng trọng hẳn lên huyền nhi lệnh bài kia ngươi có được từ đâu thật hay giả không phải là trộm được hay làm giả đấy chứ nếu như vậy thì nhất định phải đi tới hiệp hội luyện dược sư nói rõ ràng với ta Lão không thể không hoài nghi lai lịch của khách thanh lệnh mà Diệp Huyền có. Nếu như dựa theo lời của Diệp Huyền thì địa vị của khách thanh lệnh này thật sự quá lớn. Diệp Huyền chỉ là một học viên, cho dù thiên phú cao tới đâu đi nữa thì vẫn không thể nào có tư cách có được khối lệnh bài như vậy. Còn một khi khách thanh lệnh này của Diệp Huyền là giả thì Diệp Huyền quả thực đã gây họa lớn rồi. Hội trưởng Hiệp hội luyện dược sư là ai chứ? Đây chính là một trong những người đứng đầu ở Lam Nguyệt Thành. Nghe nói Lão cũng là một luyện dược sư cung đình của Vương quốc. Đắc tội Vương gia thì còn có thể nói là tranh chấp của hai đại gia tộc, nhưng đắc tội với hội trưởng của Hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành thì người ta chỉ cần nói một câu thôi là nhà buôn bán dược liệu như Diệp gia có thể đóng cửa luôn rồi. "Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, khách khanh lệnh này là thật, hơn nữa Hiệp hội luyện dược sư nhất định cũng sẽ đứng về phía chúng ta." Ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh lệ. "Gia gia, chuyện ngươi cần phải suy nghĩ bây giờ không phải Diệp gia chúng ta làm sao mới có thể ngăn chặn thế công của Vương gia và Chu gia." Mà là Diệp gia chúng ta phải làm sao mới có thể đánh bại Vương gia và Chu gia, trở thành cự đầu của Lam Nguyệt Thành. Diệp Phách Thiên nghe vậy thì thân hình chấn động, ánh mắt đột nhiên ngời sáng. Huyền Nhi cự đầu của Lam Nguyệt Thành, tuy nói chỉ là cự đầu của một thành, nhưng đối với Diệp gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng của chúng ta mà nói thì cũng như một ngọn núi cao khó leo, huống hồ Vương gia kinh doanh ở Lam Nguyệt Thành lâu năm như vậy, đã thăm can cô đế, Diệp gia chúng ta có thể đạp đổ được thế gia khổng lồ như vậy sao? Không chỉ là ố gia tử đám người Diệp triển hùng và tộc nhân của Diệp gia cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Đánh bại Vương gia và Chu gia, trở thành cự đầu của Lam Nguyệt Thành, chuyện này có thể được không? Thế gia khổng lồ. Diệp Huyền Thản nhiên nói: Gia gia, các người đánh giá Vương gia quá cao rồi. Có câu vương hầu tương tương, chư hữu chủng hồ đấy sao? Cuống hồ gì Vương gia còn không phải vương hầu tương tương gì hết, chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Nói Diệp thì Diệp thôi. Lúc nói ra những lời này, trong giọng nói của Diệp Huyền phát ra một loại khí phách khiến người ta không thể hoài nghi ánh mắt bễ nghĩa thiên hạ kia khiến cho trong lòng Diệp Phách Thiên sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn không thể nhìn thấu đôi cháu trai này của mình. Trở lại phủ đệ Diệp gia, quả nhiên đám trưởng quỹ của mấy cửa tiệm mới sáng nay vừa xé bỏ hiệp nghị, không chịu mua dược liệu của Diệp gia đã sớm đứng ở cửa Diệp gia, chờ được bài kiến. Sau đó từng chiếc từng chiếc xe ngựa đi vào trong kho hàng của Diệp gia, bắt đầu lấy hàng. Diệp gia lại bắt đầu phồn vinh như cũ, còn trong phủ đệ Lý gia thì Vương Điển lại ngẽn một bụng lửa giận. Từ khi gã bị gia tộc phái tới Thanh Sơn chấn này. Trong khoảng thời gian ngắn liên thủ với Lý Gia, Lưu Gia, cướp được không ít sản nghiệp của Diệp Gia, coi như thuận buồm xuôi gió. chương 118, Hành động các bên, 2. Mắt thấy gia sản của Diệp Gia chỉ còn lại một nửa, gã đang chuẩn bị tóm trọn một lần thì lại gặp phải chứng ngại lớn như vậy, liên tục bị đánh thẳng vào mặt. Mà tất cả những việc này đều là do Diệp huyền của Diệp Gia gây nên. Tên lương phương này, rốt cuộc là muốn làm gì đây, chỉ là một tên luyện dược sư nhất phẩm một tên phụ trách nho nhỏ ở thanh sơn chấn thôi mà cũng dám đại biểu cho hiệp hội luyện dược sư đối nghịch với vương gia ta, quả là muốn phản rồi. vương điền không ngừng la hét ở lý gia, thành viên chủ chốt của lý gia và lưu gia đều gật đầu liên tục. tên lương đại sư này quả là quá đáng. lão là luyện dược sư thì đúng là cao quý, nhưng sao có thể so sánh với tam đại gia tộc như vương gia sao? còn có diệp gia nữa, thật không biết thức thời là gì, nhất định phải bắt bọn họ lại. cũng không biết tên lương đại sư này tại sao lại giúp đỡ cho diệp gia như vậy. Dựa theo tính cách của hắn, hoàn toàn không nên làm như vậy mới đúng. Mọi người đều tức giận không thôi, nhưng lại càng nghi hoặc nhiều hơn. Sau khi lương đại sư tới Thanh Sơn chấn tới nay, một lòng tiềm tu, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của phân bộ hiệp hội luyện dược sư, rất nhiều chuyện đều để mặc cho hứa chấp sự và hà chấp sự quản lý, biểu hiện của lão hôm nay quả thực có chút cổ quái. Chuyện này các người không cần suy nghĩ nhiều, lương phương dám đối nghịch với vương gia ta, ta sẽ bẩm báo chi tiết lại cho gia chủ gia tộc sẽ ra mặt tạo áp lực cho hiệp hội luyện dược sư, chuyện chúng ta cần làm bây giờ chính là triệt để đả kích Diệp gia không cượng dậy nổi." Vương Điền lạnh lùng nói, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. "Ta đã thông báo rõ ràng cho gia tộc, một khi không thể tạo áp lực với hiệp hội luyện dược sư thì để cho gia tộc phái người tới đây, nếu như Diệp gia đã không uống rượu mời thì cũng chỉ đành cho bọn chúng uống rượu phạt thôi." Ngay lúc Lý gia và Lưu gia mở hội nghị khẩn cấp thì ở phân bộ hiệp hội luyện dược sư, Lương đại sư đang vội vàng xử lý sự vụ. Lão gần đây luôn mặc kệ không quản chuyện buôn bán, một khi đã bắt đầu quản thì lập tức khiến cho toàn bộ phân bộ hiệp hội luyện dược sư luống cuống tay chân, mà nhân viên của hứa chấp sự cũng đã bị thanh trừ không còn một mống trước thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của lương đại sư. Lương đại sư, khách khanh lệnh này thật sự quan trọng tới như vậy sao? Đối phương chính là vương gia một trong tam đại gia tộc, hôm nay người đã kéo hết chúng ta đứng về phía diệp ra, nếu như tổng bộ ở Lam Nguyệt Thành biết thì liệu có? Hà chấp sự đứng một bên nhìn thấy Lương Đại Sư dốc hết tâm sức với chuyện của Diệp ra như vậy thì không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Cũng không phải gã muốn khuyên ngăn Lương Đại Sư mà là muốn nhắc nhở một chút. Đối phương chính là Vương Gia Tam Đại Gia Tộc, trước khi biết ý kiến của Tổng Bộ, chỉ vì một khối khách khanh lệnh mà đã làm chuyện quyết tuyệt như vậy, hình như không được ổn cho lắm. Ha ha, ngươi cũng cảm thấy việc ta làm hôm nay có chút lỗ mãng sao? Thuộc hạ không dám. Hà chấp sự vội vàng nói. Lương Đại Sư cười một tiếng. Có gì đâu mà không dám? Ta thấy là trong lòng chắc chắn ngươi đang nghĩ như vậy. Nghe ngữ khí của Lương đại sư hình như lão cũng không nổi giận, liền dò hỏi: "Ngươi có biết khách khanh lệnh của Hiệp hội luyện dược sư đại biểu cho điều gì không?" Hà chấp sự nhịn không được nói: "Lẽ nào khách khanh lệnh không phải đại biểu cho khách khanh của Hiệp hội luyện dược sư chúng ta hay sao? Khách khanh này hẳn là tương đương với vị trí trưởng lão danh dự của một vài gia tộc rồi." Lương đại sư lắc đầu: "Ngươi đã quá xem thường khách khanh lệnh này rồi, trưởng lão danh dự của các gia tộc là trưởng lão danh dự Khách khanh lệnh là khách khanh lệnh, người phải biết rằng, ở hiệp hội luyện dược sư chúng ta, thấy khách khanh lệnh như thấy hội trưởng. Vậy thì đã sao? Hà chấp sự thấy lương đại sư cũng không có vẻ gì là tức giận, bèn lớn gan hỏi. Thuộc hạ nghe nói, ở trong vương cung của vương quốc chúng ta, cũng có một ít kim bài đặc thù, thấy kim bài như thấy bệ hạ. Nhưng đây cũng chỉ là đại biểu cho một loại thân phận và địa vị mà thôi, cũng không phải thực sự cầm kim bài này là có thể đại biểu cho bệ hạ. Vì như tuyệt đối không thể nào cầm kim bài này để điều động đại quân được cũng tuyệt đối không thể cầm kim bài này đi làm hại tới Phương Thất. Hành động của đại sư ngươi hôm nay chính là triệt để cho hiệp hội luyện dược sư chúng ta và diệp gia vào cùng một chỗ. Phương gia là tam đại gia tộc, nếu như bọn họ tìm tới chỗ hội trưởng gây chuyện thì hoa hội trưởng chưa chắc sẽ quan tâm tới, nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của đại sư ngươi. Ha ha, Lương đại sư cười nhạt một tiếng. Ngươi lấy kim bài so với khách khanh lệnh quả thực là có vài điểm chung, nhưng vẫn quá xem thường ý nghĩa của khách khanh lệnh rồi. Ngươi có biết Ở trong lịch sử của Hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt thành ta, tổng cộng từng phát ra bao nhiêu miếng khách khanh lệnh không? Không đợi Hà chấp sự trả lời, Lương đại sư liền tự lắc đầu nói: "Theo như ta được biết thì từ lúc Hoa La Huyên đảm nhận chức hội trưởng tới nay cũng phải hai mươi mấy gần 30 năm, đây là khối duy nhất. Mục tiêu mà khách khanh lệnh và kim bài đại biểu là hoàn toàn khác nhau, bất kỳ một luyện dược sư nào, chỉ cần đạt được huy chương luyện dược sư thì chính là một thành viên của Hiệp hội luyện dược sư ta, còn khách thanh lệnh chính là chuyên môn dành cho những luyện dược sư có công hiến kiệt xuất cho hiệp hội luyện dược sư hoặc những luyện dược sư có tài hoa nghịch thiên hàng đầu nhưng hiệp hội luyện dược sư lại không thể ức thúc được ta hiểu tính cách của hoa hội trưởng lão không phải loại người làm việc không phân công tư cũng không tùy làm việc hơn nữa mắt nhìn người cũng rất cao không phải là thiên tài có thiên phú ngịch thiên hơn hẳn lão thì lão sẽ không ngó tới một cái diệp huyền tuổi còn nhỏ thì có thể có công hiến kiệt xuất gì cho hiệp hội luyện dược sư ta được ta nghe nói trên người hắn vẫn còn một huy trưởng luyện dược sư nhị phẩm. Mà ở hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành Tăng người có tư cách ban huy chương luyện dược sư Nhị Phẩm cũng chỉ có một mình Hoa Hội trưởng mà thôi. Chương 119, Bản Bệnh Hồn Ấn, 1 Vậy nên có thể thấy, mặc kệ người này có phải luyện dược sư Nhị Phẩm hay không, ở trong mắt Hoa Hội Trường, trên phương diện luyện dược học Diệp huyền nhất định có thiên phú vượt xa bản thân lão. Thiên tài như vậy, dù ta có vì hắn mà đắc tội với vương gia thì đã sao, kéo hiệp hội luyện dược sư vào vòng nước xoáy thì đã sao. Sau này một khi hắn trưởng thành rồi thì tất cả những chuyện này đều đáng giá. Uống hồ gì, ngươi cảm thấy hoa hội trường sẽ sợ vương ra khiêu khích sao? Mỗi câu lương đại sư nói ra đều khiến vẻ mặt của hà chấp sự càng thêm ngưng trọng, thứ gã nghĩ chỉ là những việc trước mắt, chứ không nhìn xa trông rộng được như lương đại sư. Lương đại sư quả nhiên không hổ là đại sư, thuộc hạ lĩnh giáo. Hà chấp sự xem như triệt để an lòng tin phục, đừng xem bộ dạng ăn nói thô lỗ, làm việc lại lũ lãng của lương đại sư hôm nay trên quảng trường đây chẳng qua là làm bộ bề ngoài thôi, kỳ thực lòng dạ lão rất tinh tế, hơn nữa ánh mắt sắc tén, tầm nhìn của phi thường cao minh. Lương đại sư cười một tiếng. Được rồi, chuyện hôm nay ta đã truyền tin về Lam Nguyệt Thành rồi, mặc kệ tổng bộ trả lời như thế nào. chuyện chúng ta cần làm nhất bây giờ chính là gây dựng quan hệ tốt với Diệp gia, xem nguy cơ của Diệp gia giống như nguy cơ của chúng ta. Thuộc hạ đã hiểu. Những ngày kế tiếp, Thanh Sơn chấn coi như cũng từ từ khôi phục sự yên bình, nhưng mạch nước ngầm bên dưới lại ngày càng mãnh liệt hơn. Vương Điền đã bẩm báo hết những chuyện xảy ra ở đây về cho Lam Nguyệt Thành, lập tức khiến cho Vương gia chấn động. Vốn bọn họ cho rằng lấy thực lực của Vương gia bọn họ muốn tiêu diệt một cái Diệp gia nho nhỏ chỉ là chuyện còn con mà thôi. Nhưng nào ngờ trải qua hơn nửa tháng chèn ép, Diệp gia đúng là đã tổn thất rất nhiều sản nghiệp. Tới lúc sắp sửa bị diệt sạch, thì đột nhiên lại kéo thêm Hiệp hội luyện dược sư vào. Mà những lời ngày hôm đó Lương Phương nói ở quãng trường lại càng khiến cho Vương gia tức giận hơn nữa. Luyện dược sư quả thực rất cao quý. Nhưng Vương gia chuyên môn buôn bán dược tề và đan dược, dưới chướng cũng có không ít luyện dược sư nhất phẩm. Lương Phương cũng chỉ là một tên luyện dược sư, lại không xem Vương gia ra gì, nếu để người ngoài biết được thì chẳng khác gì cho Vương gia bọn họ một cái tát thật mạnh. Kết quả chính là sau khi gia chủ Vương gia nhận được tin tức thì lập tức phái người cầm hiệp nghị do hứa chấp sự ký tên, xông thẳng vào hiệp hội luyện dược sư, muốn tìm hội trưởng Hoa La Huyên hỏi chuyện. Nào ngờ hội trưởng Hoa La Huyên vừa nhìn thấy hiệp nghị kia, không nói hai lời liền xoen xoẹt kéo mấy trúc cái một đống hiệp nghị liền biến thành giấy vụn bay đầy đất, sau đó còn trực tiếp tống cổ người của vương gia ra khỏi hiệp hội luyện dược sư. Sau khi đuổi ra ngoài còn tuyên bố, chuyện của hiệp hội luyện dược sư còn không tới lượt vương gia xen vào, bắt chó đi cải thích quản chuyện thiên hạ, không có gì lại đi kiếm chuyện, khiến cho gia chủ vương gia tức giận tới mức quăng bể vài cái ly trong nhà, còn lao muốn tới phủ thành chủ tố cáo hiệp hội luyện dược sư nuốt lời. Hội trưởng Hoa La Huyên lập tức trả lại cho một câu, tố cáo đi, vương gia ngươi đi tố cáo thoải mái. Đừng nói là tới phủ thành chủ, cho dù có lên tới Vương Thành để tố cáo thì hoa la huyên ta cũng không sợ. Một gia tộc nho nhỏ mà thôi, làm được trò chống gì? Lời này khiến cho Vương Hải tức giận thiếu chút nữa tắt thở. Vương Gia vốn muốn kéo thêm Chu Gia cùng làm lớn chuyện này lên, bất qua mấy chuyện như đối kháng với hiệp hội luyện dược sư, Chu Gia đương nhiên sẽ không dây vào làm gì. Sau khi trải qua mấy phen thương nghị thì Vương Gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngẫm lại cũng phải thôi, hiệp hội luyện dược sư là tổ chức thế nào? Cho dù vương gia có làm lớn chuyện hơn nữa thì đã sao? Chẳng lẽ có thể khiến cho phủ thành chủ trường phạt hiệp hội luyện dược sư được sao? Nghĩ thôi cũng biết là không được. Bất quá, ân oán với hiệp hội luyện dược sư tạm thời cứ để đó. Vương gia lại chút hết lửa giận của mình lên diệp gia. Nếu diệp gia đã không muốn giao trang viên trong tay ra thì cũng được thôi. đã không muốn bán vậy thì ta cướp, cướp không được thì ta cũng có thể hủy nó. Đương nhiên vương gia và chu gia không thể nào tự mình ra tay động thủ trực tiếp được. Một khi lộ ra thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của hai nhà bất quá nếu như âm thầm mời một vài ác nhân thì không phải là không được. Dù cho người khác có biết là do Vương Gia và Chu Gia hạ thủ thì đã sao, không có chứng cứ thì cũng không thể làm được gì. Nghĩ là làm, rất nhanh, Vương Gia và Chu Gia đều lén lút có hành động. Diệp Huyền đương nhiên không hề hay biết gì về âm mưu của hai nhà Chu, Vương. Mấy ngày này hắn một mực ở trong phủ đệ của mình để tu luyện. Xì xì xì. Trong phòng Diệp Huyền, từng đạo linh hồn chi lực quỷ dị không ngừng ngưng kết ở giữa không chung, giống như một cây bút vô hình nhanh chóng phát ra những đồ án quỷ dị. Những đồ án này vô cùng phức tạp, sau khi trải qua hồn lực cấu trúc thì giống như cùng cộng minh với đất trời, khiến cho cả gian phòng đều lâm vào cảnh giới vô cùng huyền diệu, giống như không tồn tại trên thế giới này. Nếu như để cho một luyện hồn sư cao cấp nhìn thấy một màn này thì y nhất định sẽ chấn kinh. Tuy rằng hồn lực của luyện hồn sư luôn vượt xa võ giả bình thường, nhưng nếu muốn làm tới mức có thể điều khiển tự nhiên cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Luyện hồn sư nhất phẩm bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiến hành kéo dài mở rộng hồn lực của mình hoặc là tiến hành ngưng luyện, dò thám, trị liệu các loại đơn giản một chút. Nhưng nếu muốn làm tới mức dùng hồn lực để tạo nên hồn trận hồn ấn thì chỉ có những kẻ có tu vi tam phẩm, tứ phẩm mới có thể làm được. Nhưng Diệp Huyền chỉ mới là một võ giả linh võ cảnh mà đã có thể làm được. Đây quả thực là phá vỡ hạn chế của luyện hồn sư. Hồn lực đồ án ngập trời không ngừng lập lòe, dường như sinh ra sự cộng hưởng nào đó với nhau. Cuối cùng, những hồn lực trận ấn này đột nhiên có rút lại, chui vào mi tâm của Diệp Huyền. Hô. Diệp huyền mở mắt ra, thở hát ra một hơi, trải qua hơn nửa tháng tu luyện, bản mệnh hồn ấn của Tarot rốt cuộc cũng ngưng luyện thành công rồi, chỉ tiếc là cái bản mệnh hồn ấn này còn hơi đơn giản một chút, chỉ có thể khiến hồn lực của ta tăng lên gấp đôi, được rồi, tạm thời dùng nữa đi vậy. Diệp huyền mở miệng thì thào, trong giọng nói chỉ toàn vẻ bất mãn. chương 120, bản mệnh hồn ấn, 2. Bên trong não hải của hắn có một cái hồn ấn phức tạp hiện ra, tỏa ra quầng sáng mờ ảo. Nếu như để cho luyện hồn sư khác nghe thấy lời hắn nói thì nhất định sẽ tức tới mức phun máu ba thước, sau đó đánh cho hắn một trận nhớ đời máu văng ba thước. Bản mệnh hồn ấn chính là ấn ký mà một vị luyện hồn sư cường đại cần phải trang bị, nó cũng giống như khác một cái trận pháp luyện hồn trong não hải của luyện hồn sư, thông qua trận pháp luyện hồn này có thể phóng đại lực lượng hồn lực của luyện hồn sư một cách tối đa nhất, mạnh mẽ nhất. Bất kỳ phương pháp nào có thể ngưng luyện ra bản mệnh hồn ấn đều trở thành báu vật vô giá, ngàn vạn khó kiếm ở luyện hồn sư giới. Bản mệnh hồn ấn đơn giản nhất chỉ có thể giúp gia tăng hồn lực của luyện hồn sư lên một phần, tốt hơn một chút thì tăng lên 5 phần, 6 phần hoặc 7 phần. Còn loại bản mệnh hồn ấn của Diệp huyền cư nhiên có thể tăng lên gấp đôi, đã thuộc hàng cực phẩm trong số bản mệnh hồn ấn rồi. Quan trọng nhất chính là quá trình ngưng luyện bản mệnh hồn ấn vô cùng khó khăn, bình thường ít nhất cũng phải lên tới luyện hồn sư nhị phẩm mới có thể thử tạo nên bản mệnh hồn ấn đơn giản nhất. Diệp Huyền chỉ là một võ sĩ linh võ cảnh nho nhỏ mà đã có thể ngưng luyện ra được bản mệnh hồn ấn giúp tăng hồn lực lên gấp đôi. Đã vậy còn chê là đơn giản quá. Nếu như chuyện này truyền ra thì quả thực chẳng khác nào sấm dưới trời quang, khiến người ta đố kỵ. Từ diệp ngưng luyện thành công bản mệnh hồn ấn, đã thông luôn đạo huyền mạch thứ 8 và thứ 9 luôn, đạo huyền mạch thứ 10 trong truyền thuyết này, rốt Cuộc cũng có thể thử định vị nó rồi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong não hải lại chìm vào một mảng không minh lần nữa. Võ giả bình thường sau khi đả thông thất đạo huyền mạch, bước vào võ sĩ linh võ cảnh sẽ tiếp tục tu luyện thêm một ít công pháp và phụ kỹ, cố gắng đạt tới võ sĩ nhị trọng. Nhưng Diệp Huyền kiếp trước thân là bát giai hồn hoàng cho nên hắn biết rõ, huyền mạch bên trong cơ thể con người cũng không chỉ có bảy, thất đạo huyền mạch chẳng qua chỉ là những huyền mạch cơ bản nhất mà thôi. Ngoại trừ bảy đạo huyền mạch căn bản nhất này ra thì còn có đạo thứ tám là tâm mạch và đạo thứ chín là mệnh mạch. Hai đạo huyền mạch này bị ẩn giấu rất kỹ, ẩn ở những nơi kín đáo nhất trong cơ thể. Võ giả bình thường căn bản khó mà định vị ra được nói chứ nói gì tới đả thông, cho nên 9 phần 10 võ giả trên đời này đều chỉ tu luyện có thất mạch. Nhưng có một vài gia tộc lớn và tông môn thì lại biết được sự tồn tại của tâm mạch và mệnh mạch. Vậy nên những đệ tử thiên tài trong các thế gia, tông môn hàng đầu thật sự ở thiên huyền đại lực này sau khi đột phá tới linh võ cảnh thì trưởng bối trong gia tộc và tông môn cũng sẽ không vội vã để cho họ đột phá tiếp mà là lợi dụng công pháp đặc biệt để tìm ra sự tồn tại của tâm mạch và mệnh mạch. Sau đó thử đả thông. Căn cứ lý luận huyền mạch thì ở trên cơ sở của thất mạch, mỗi khi đả thông một đạo huyền mạch thì huyền khí có thể dung nạp trong cơ thể võ giả sẽ tăng lên gấp đôi. Bởi vậy ở trong những thế gia và tông môn đỉnh tiêm nhất, chỉ có những người có thể đả thông được tâm mạch và mệnh mạch mới có thể thực sự xem như thiên tài. Diệp Huyền kiếp trước cũng chỉ có thể đả thông thất đạo huyền mạch, sau đó liên tục đột phá lên, đợi sau này biết rõ sự tồn tại của đạo huyền mạch thứ 8 và thứ 9 xong thì trụ cột đã định, có muốn quay lại cũng đã muộn. Kiếp này hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Cho nên trong nửa tháng này hắn tốn rất nhiều công phu, liên tiếp đào thông tâm mạch và mệnh mạch. Dựa theo đạo lý này Diệp Huyền đáng lẽ đã có thể tiếp tục tu luyện đột phá rồi, nhưng hắn không có. Bởi vì ở bên trong Cửu Huyền ngạo thế quyết của Diệp Huyền có ghi lại, ngoại trừ tâm mạch và mệnh mạch ra, trong cơ thể con người vẫn còn tồn tại đạo huyền mạch thứ 10. Đây quả thực là ghi chép khiến Diệp Huyền không dám tin. Tiếp trước bất luận là ở lý luận huyền mạch hay những ghi chép về bí mật ẩn tàng trong cơ thể con người đều chỉ nói chín mạch là cực hạn. Như gọi hoàng đế là cửu ngũ trí tôn chẳng hạn, chín, cũng đại biểu cho thứ cao nhất, không có mười. Chín là cực hạn, một là trời. Một này, đại biểu cho thượng thiên, đại biểu cho nghịch thiên, cũng có thể đại biểu cho hư vô, cũng chính là không tồn tại. Tiếp chức thân là bát phẩm hồn hoàng, cửu phẩm luyện dược sư, có công pháp gì mà hắn chưa từng thấy. Cho dù là công pháp vương phẩm mạnh nhất của phàm, địa, thiên, huyền, vương, đều chỉ ghi lại có cửu đạo huyền mạch, chưa từng có cái nào nói gì tới thập đạo huyền mạch Cuống Hồ Di Diệp Huyền đã đã thông cửu đạo huyền mạch cảm giác được cửu đạo huyền mạch này đã quán xuyên qua những bộ vị trong cơ thể, không sót chỗ nào. Nói cách khác, trong cơ thể con người đã không còn vị trí nào để chứa đạo huyền mạch thứ 10 này nữa. Chính là trong cẩu huyền ngạo thế quyết lại nhắc tới đạo huyền mạch thứ 10, chỉ là đạo huyền mạch thứ 10 này ở chỗ nào thì lại không thấy ghi rõ ra. Bên trên chỉ nói, thế phàm có cửu mạch, nhưng thánh giả có thập mạch, trên bệnh mạch chính là thiên mạch, thiên mạch bất tồn, nếu mở được thì siêu phàm nhập thánh. Nếu đóng thì vẫn chỉ là con kiến hôi. Điều này khiến cho Diệp huyền không khỏi hoài nghi, đạo huyền mạch thứ mười này thật sự có tồn tại hay sao, hay chỉ là một loại mong mỏi. Trong lòng hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Diệp huyền vẫn quyết định thử một phen xem sao, Cửu huyền ngạo thế quyết là công pháp cường đại nhất mà hắn từng gặp, là công pháp thánh phẩm vượt xa vương phẩm, nói không chừng đạo huyền mạch thứ mười này thật sự có tồn tại. Hô! Trong thân thể của Diệp huyền, huyền khí nồng đậm theo Cửu huyền ngạo thế quyết vận chuyển nhanh dần lên. Từng đạo huyền mạch bị quán thông triệt để huyền khí hùng hậu chảy qua từng bộ vị trong cơ thể của Diệp Huyền. Bản mệnh hồn ấn của hắn đột nhiên phát sáng, từng đạo hồn lực nhanh chóng kết hợp làm một với huyền khí, dung nhập vào từng bộ vị trong cơ thể. Một lần, lại một lần, Diệp Huyền dựa theo tâm pháp trên cửu huyền ngạo thế quyết, bắt đầu định vị mạch huyệt. Cao thất mạch, muốn đạt thông tâm mạch và mệnh mạch thì phải định vị mạch huyệt. Bởi vì hai đạo huyền mạch sau này đều ẩn hình, chỉ có định vị được mạch huyệt thì mới có thể biết được vị trí cụ thể.